Nghe được bên cạnh truyền đến ân một tiếng, đánh vỡ này phân chết giống nhau hiến tĩnh, nhưng lại giống như cái gì đều không có. Thôi Tổ An còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, theo bản năng quay đầu đi, liền thấy nam nhân đã xoay người. Người đi rồi, bước chân trầm trọng, bóng dáng thê lương hữu quạng. Ngay sau đó không trung truyền đến một đạo nhẹ giọng lẩm bầm đâu, cô thành toàn nàng, cô thành toàn nàng. Thanh âm lặp lại, một tiếng so một tiếng nhẹ, cũng không biết là nói cho cái kia rời đi người nghe, vẫn là nói cho chính hắn nghe nghe được người ruột gan đứt từng khúc. Thôi Tổ An nhịn không được thở dài. 40, chương 40 nhị hợp nhất. Thôi Tổ An trở lại tiền viện, tìm người lại đây tinh tế hỏi hôm nay phát sinh sự, trong phủ nơi trốn đều có người của hắn, tự nhiên so thôi bảo thịnh từ người khác trong miệng nghe tới muốn rõ ràng nhiều. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là con nuôi nói ngoa, không nghĩ tới nghe xong trận tướng, phát hiện vẫn là hắn coi thường vị này Lâm chắc Phi, thật là bại thật lớn con uy. Phía trước như vậy một cái tâm cảnh như nước tiên nhân bộ dáng, Không nói vâng ra, liền hắn cũng chưa nghĩ vậy vì có một ngày sẽ lợi hại như vậy, mới được chắc phi phong hảo, liền bắt đầu đau to bữa lớn lập huy, chuyên chọn quả hồng mềm nhất Nhớ trước đây hàn chắc phi vào trong phủ, cũng không nàng như vậy lòng nóng như lửa đốt. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong Kỳ thật cũng không trách thôi tổ an như vậy không mừng lâm ấu vi, hắn dù sao cũng là từ nhỏ hầu hạ tân vương, tâm tự nhiên thiên cơ trường nguyên. Ở hắn xem ra, nhà mình vương ra lúc trước muốn nhiều thích vị này cũng không hẳn vậy. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, vương gia đối vị này sở dĩ có chút thiên vị, đó là bởi vì năm đó ở hầu phủ lần đầu gặp mặt khi, lâm âu vi mặc một cái màu trắng bay sam, hơn nữa kia thân thanh lánh khí chất, cùng năm đó quý phi nương nương có năm sáu phân tương tự. Điện hạ sớm thuệ, lúc còn rất nhỏ liền minh bạch chính mình là cái không có mâu phi đau hải tử, tuy rằng có thánh thượng sủng ái, nhưng cùng khác hoàng tử so sánh với, vẫn là thiếu chút cái gì. Trong cung thuộc phi nương nương trên mặt hòa hợp thêm thấm, kỳ thật cũng bất quá như vậy. Cho nên dưỡng Thành Điện Hạ như vậy biệt nữ cao ngạo tính tình. Quý phi nương nương bức họa cũng vẫn luôn bị Điện Hạ chân quý ở nhà kho chung. Thôi tổ an xưa nay cảm thấy, Điện Hạ nhìn như lạnh nhạt vô tình, kỳ thật là cái trọng tình người. Bất quá, để cho hắn giật mình, vẫn là Điện Hạ cư nhiên sẽ thích thượng Mai Chủ Tử. Phải biết rằng, đối với Mai Chủ Tử loại này yêu yêu diễm diễm nữ tử, Điện Hạ từ nhỏ liền cực kỳ chán ghét, năm đó Minh hà cùng vị kia còn không phải là sinh yêu mị bộ dáng sao. Thế cho nên lúc trước điện hạ sủng hạnh mai chủ tử vài phần, hắn đã là cảm thấy đến không được, như thế nào cũng chưa nghĩ đến có một ngày sẽ đem người phóng tới trong lòng đi, còn dùng tình sâu vô cùng. Cũng không biết đây là kiểu gì tạo hóa treo người. Thôi tổ an trong tay phủng một khối ngọc bội xoay người vào thư phòng. Trong thư phòng, cơ trưởng Nguyên Trầm mặc ngồi ở án thư trước, trong tay cầm sổ con rũ mắt phê duyệt, nếu không phải kia sắc mặt bạch không có một tia huyết sắc, cơ hội nhìn không ra tới vừa rồi thất hồn lạc phách. Bên cạnh có hai cái thái giám lạng yên không một tiếng động thu thập đồ vật, thôi tổ an mắt sắc chú ý tới, đó là về mai chủ tử tranh chữ. Tự đều là mai chủ tử viết, vương gia chẳng sợ mỗi ngày ở vội, đều phải bất thời giờ cấp mai chủ tử kiểm tra một lần, nơi nào viết không hảo sẽ dùng bút son vòng ra tới, một chương trên giấy cơ hồ chín thành đô là hồng vòng. Hắn còn nhớ rõ khoảng thời gian trước mai chủ tử còn cùng vương gia nhau quá, cảm thấy như vậy khó coi, làm hắn dùng hồng bút đem đẹp tự vòng ra tới. Lúc ấy vương gia trong mắt đều là bỡn cợt ý cười, còn trêu ghẹo nói này thật sự là khó xử người, tức giận đến mai chủ tử nhào lên đi liền cào người, còn ở vương gia trên cằm cắn ra một loạt dấu răng. Lúc ấy hắn còn cảm thấy nhịn vai đến cực điểm, không nghĩ tới mới qua đi bao lâu, liền cảnh còn người mất. Thôi tổ An trong lòng nhịn không được lại lần nữa thở dài, tiến lên một bước đem ngọc bội trình lên đi, túi lâu nói: "Vương gia, đây là Mai chủ tử lưu lại." Trong phòng an tĩnh một mảnh. Thôi tổ An nửa ngày không nghe được đáp lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, này ngọc bội vẫn luôn đều ở mai chủ tử trên người, nguyên lai bị mai chủ tử giấu ở giả Búi tóc. Nói tới đây, thôi tổ an đều tâm sinh bội phụ, lúc trước mai chủ tử mới vừa tiến vương phủ toàn thân trên giới đều bị bọn họ âm thầm tra biến, cũng không tìm được tương quan đồ vật, lúc ấy suy đoán, hoặc là đồ vật không ở mai chủ tử trên người, hoặc là chính là bị mai chủ tử giấu ở nơi đó, sau lại bọn họ lại đi giáo phường cùng bị phong thẩm phủ tìm kiếm Chỉ kém đào ba thước đất, vẫn là không thu hoạch được gì Như thế nào cũng chưa nghĩ đến đồ vật liền ở mai chủ tử trên người Còn bị nàng chính đại quang minh giấu ở giả bùi tóc trung Mỗi ngày mang ở trên đầu Này phân thông minh tính nhi, thật đúng là không phải người bình thường có thể có Cũng may mắn lúc trước vương ra lừa mai chủ tử nói thẩm ngạn thanh đã chết Bằng không mai chủ tử chỉ sợ sẽ không bỏ được lấy ra tới Thôi tổ an trong lòng cân nhắc, muốn hay không đem mai chủ tử lưu lại câu kia nói ra Các ngươi vương gia muốn đổ vật chính là cái này, ta đặt ở nơi này. Cái gì các ngươi vương gia, lời này nói cũng quá khách khí. Nhưng chẳng sợ thôi tổ an không nói, cơ trưởng nguyên cũng biết mai tố tố đi ý có bao nhiêu kiên quyết, nàng đây là muốn cùng hắn đoạn sạch sẽ. Liên thẩm ngạn thanh cho nàng ngọc bội đều để lại, là rõ ràng nói cho hắn, nàng không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Cơ trưởng nguyên cầm sổ con tay siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng, thân thể càng là nhịn không được run rẩy, hắn gắt gao cắn khớp hàm cuối cùng ngừng đỏ hốc mắt nữ khí đông cứng nói cũng thu vào nhà kho thôi tổ an kinh ngạc ngẩng đầu như vậy quan trọng đổ vật thu vào nhà kho vương gia tâm tâm niệm niệm còn không phải là tưởng được đến vật ấy sao hắn còn không có phản ứng lại đây liền lại lần nữa nghe được nam nhân mở miệng thanh âm ngày sau chớ có ở cô trước mặt để nàng thôi tổ an sửng sốt đối thượng nam nhân bình tĩnh đến lạnh nhạt khuôn mặt trong lòng hơi toan gật gật đầu đang muốn khom lưng lui xuống đi Liền thấy ngồi ở án thư nam nhân đột nhiên rỗi tay ngăn trở bên cạnh thái giám thu hồi một bức họa. Nam nhân thon dài trắng non tay ấn ở bức họa cuộn tròn thượng, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, dùng sức lực, hắn mí môi, lạnh lùng nói, cái này lưu lại. Thái giám trong tay họa bị hắn nhanh chóng đoạt lại đây, sau đó một chút cuốn hảo, động tác tuy mò, lại mang theo không dễ phát hiện thật cẩn thận. Thôi tổ an lơ đãng đảo qua, vừa lúc thấy được nửa mặt bức họa cuộn tròn, đó là lúc trước đi Lương Châu trên thuyền. Vương gia thân thủ vì mai chủ tử làm họa, nhớ rõ mai chủ tử nhìn đến sau thích đến không được, quân lấy muốn đã lâu vương gia cũng chưa cấp. Cơ trưởng Nguyên Dũ mắt đem bức họa quận tròn thu hồi tới, đặt ở trường án phía dưới trong ngăn tủ. Có chút đồ vật trung quy vẫn là liên tiếp. Lan Hinh Viện Trong phòng, Lâm Ấu Vi ngồi ở trên giường chờ người lại đây, nào biết mãi cho đến giờ hợi, cũng chưa thấy được người. Trong lòng hơi hơi có chút mất mát, nhưng mất mát đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đuổi đi mai tố tố việc này là nàng tự chủ trương. Kỳ thật người không có tới chính là hảo dấu hiệu, có thể thấy được mi ngọc quanh ở tấn vương trong lòng cũng không quan trọng. Bên cạnh mama ma cũng trấn an nàng, vương gia khẳng định là bận quá, mấy ngày này cũng chưa hồi phủ, thoát không khai thân cũng đúng là bình thường. Mai chủ tử chỉ là cái không danh không phận tiếp, sao có thể cùng ngài so, liền tính ngài đem trong phủ nữ nhân đều tiến đi, vương gia chỉ sợ cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi đâu. Lời này, cho dù là từ trước đến nay lãnh tâm lạnh lẽo lâm ưu Vi nghe xong cũng không khỏi cười, nữ nhân xưa nay bình đạm khuôn mặt thượng lộ ra một tia cười nhạt. Tấn vương tuy rằng nhìn mặt lãnh, nhưng xác thật muốn so thẩm ngạn thanh sắc đến thành, cho nàng cũng đủ thể diện. Lâm Âu Vi trong lòng nhẹ nhàng lên, liền cũng không hề đợi, làm người hầu hạ nghỉ ngơi. Nào biết liền ở nàng ngủ say lúc sau, đột nhiên nghe được từng đợt tầm ý động tĩnh. Lâm Âu Vi mỏi mệt mở mắt ra, nhíu nhíu mày, hướng ra phía ngoài gọi một tiếng Thu Nguyệt. Trong phòng thực mau sáng đèn, nha hoàn Thu Nguyệt vào được cùng còn có mama, hai người sắc mặt nhìn đều có chút bất an, Lâm Âu Vi còn không có tới kịp hỏi sao lại thế này, mama liền sốt ruột mở miệng, "Chủ tử không hảo?" Tống Hải nghe được, vương gia đột phát bệnh buộc phát nặng, hiện tại người hôn mê bất tỉnh. Lâm Âu Vi sững sốt, nửa ngày không phản ứng lại đây, ngay sau đó cau mày, "Sao lại thế này?" Sớm nghe nói về tấn vương một thân vô công, như thế nào sẽ đột phát bệnh buộc phát nặng hôn mê bất tỉnh đâu? Mama cũng không rõ ràng lắm, nàng đều là nghe Tống Hải nói. Nói hiện tại tiền viện loạn thành một nồi cháo. Kỳ thật Tống Hải là tưởng đi lên hỗ trợ, rõ ràng hắn cũng là tiền viện ra tới, nhưng hiện tại lại thành từ thôi tổ an độc đại, hắn quá khứ thời điểm trực tiếp chạm vào một cái mùi hôi, hỏi thăm không đến cái gì hữu dụng tin tức. Trong lòng buồn bực không thôi. Mama nhìn Lâm Âu Vi còn ngồi bất động, trong lòng đều cảm thấy bất đắc dĩ, nhịn không được nhắc nhở nói: "Chủ tử, chúng ta muốn hay không đi tiền viện nhìn xem?" Lâm Âu Vi trầm mặc hạ, sau đó khẽ ử một tiếng. Trong lòng kỳ thật có chút bất mãn thôi tổ an diễn xuất, nàng hiện giờ là vương phủ chắc phi, việc này hẳn là sớm một chút thông báo nàng. Cũng không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, nàng tổng cảm thấy tiền viện người đối nàng cũng không tính khách khí. Lâm Âu vi làm người tiến vào cho nàng rửa mặt trải đầu, thay đổi thân thiện sắc váy áo, một lần nữa bàn phía trên phát, lại vẽ cái trăng dung, tinh xảo không có lầm sao mới lánh nha hoàn bà bà ra cửa. Nàng cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, hiện giờ thân là vương phủ chắc phi nên có thể diện không thể ném, không giống Mi Ngọc Anh nhớ rõ lúc trước Thẩm Ngạn Thanh có thứ cũng là nửa đêm sinh bệnh, người biết sau quần áo bất chỉnh liền cấp hoang mang rối loạn chạy ra, đương trường đã bị đại phu nhân hung hăng gian dậy một đốn, khi đó nàng liền rất kỳ quái, Thẩm Ngạn Thanh rốt cuộc thích Mi Ngọc Anh cái gì, hành vi thô bỉ, một chút quy củ đều không có, chỉ vì gương mặt kia đẹp, Lâm Âu Vi một đường đi tiền viện, sau đó người bị ngăn ở ngoài cửa, cửa, nữ y đi ra ra vào vào, một đám sắc mặt nôn nóng không thôi. Thôi Tổ An đang ở trong phòng cấp xoay quanh, chỉ huy người dựa theo ngự ý để phân phó cấp vương ra tạm thời hạ nhiệt độ. Nghe được Lâm Ấu Vi tới, người còn liền ở bên ngoài, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng còn có mặt mũi tới. Nếu không phải bởi vì nàng, nhà hắn vương ra nào đến nỗi gặp như vậy tội lớn. Thôi Tổ An nghe được hạ nhân bẩm báo nói Lâm Ấu Vi muốn vào tới xem vương ra, trực tiếp hất mặt đi ra ngoài, nhìn đến Lâm Ấu Vi một thân tỉ mỉ trang điểm, liền có lệ đều lười đến có lệ, ngự khí đạm nói. Lâm Trác phi vẫn là chạy nhanh trở về đi, nơi này vội thực, chịu không ra nhân thủ hầu hạ ngài. Liền kém trực tiếp chỉ vào cái mũi đuổi đi người, nửa phần khách khí đều không có. Chủ yếu là hiện tại hắn cũng khách khí không đứng dậy, vương gia còn không có tỉnh, nàng liền tới đây thêm phiền. Đừng tưởng rằng hôm nay đem mai chủ tử đuổi ra phụ sự vương gia liền như vậy tính, đó là vương gia căn bản không nhớ tới. Vương gia hiện tại một lòng tất cả đều nhào vào mai chủ tử trên người, chỉ nhớ rõ mai chủ tử rời đi hắn. Đại quá mấy ngày vương gia tỉnh quá thần, liền tính nàng là chất phi, vương gia cũng thế tất muốn cùng nàng tính sổ. Cho ngươi quản sự chi quyền, ngươi chính là như vậy quản sự. Hàn chắc phi nơi đó còn không có học đủ giáo hấn. Cái gì lập uy, lập ai uy? Đây là vương phủ, vương gia mới là uy. Vương gia nếu đem quản sự chi quyền giao cho ngươi, liền không ai dám vi phạm, cũng không biết từ chỗ nào học hạ tam làm chiêu. Nói thật dễ nghe là lập uy, còn không phải xuất phát từ tư tâm muốn đem mai chủ tử đổi đi. Lâm Âu Vi nghe xong ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi nhìn thôi Tổ An, thôi quản sự đây là ý gì? Nữ khí bình tĩnh, nhưng xem sắc mặt liền biết người là sinh khí. Nhưng thật ra đứng ở mặt sau Tống Hải nhíu mày nhìn thôi Tổ An liếc mắt một cái, hắn cũng không ngu ngốc, Lâm Trác Phi rõ ràng nổi bật chính thịnh, thôi Tổ An người này tinh như thế nào không phủng còn mặt lạnh, trong lòng thình thịch thẳng nhẹ, thôi Tổ An cũng mặc kệ bọn họ là làm gì tưởng, bay thẳng đến Lâm Âu Vi chắp tay, Lâm Trác Phi xin cứ tự nhiên. Nói xong xoay người liền đi rồi, một chút mặt mũi không cho. Đi tới cửa thời điểm, cũng không màng phía sau người có hay không nghe được, trực tiếp phân phó cửa hai cái thái giám, trừ bỏ ngựa Ili, ý ý. liên căn người chờ ai đều không thể tùy tiện đi vào. Hai cái thái giám là tiền viện, tự nhiên nghe chính là thôi tổ ăn nói, sắc mặt nghiêm, túi lầu đáp, đúng vậy. Lâm Âu Vi sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở trong vương phủ bị lớn như vậy vì khuất, cái gì cũng chưa nói, vùng ống tay áo xoay người liền đi bên cạnh mama ma vội đuổi kịp chỉ là không hiểu ra sao không rõ hôm nay thôi quản sự tính tình như thế nào lớn như vậy bất quá cũng không nghĩ nhiều sợ lâm ấu vi đem việc này quái ở nàng trên đầu dù sao cũng là nàng kiến nghị người lại đây nhìn xem vội trung gian khuyên giải chủ tử mặc ý, thôi quản sự ngày thường không phải như thế vừa rồi khẳng định là nhất thời khó thở nói trọng lời nói chúng ta chờ ngày mai vương gia tỉnh lại qua đây nhìn xem lâm Âu vi sắc mặt nặng nề không có đáp lại nàng mà bên kia trong phòng Tấn Vương nằm ở trên giường gắt gao nhắm mắt lại, đầy mặt đỏ bừng, cánh môi khô nước, cái chán mạo tế tế mật mật hãn. Trong phòng mười mấy người ý thì xảo thành một đoàn. Tích tụ với tâm, đây là tích tụ với tâm, vương gia trong lòng như thế nào nhiều như vậy buồn bực. Vương gia như vậy đi xuống không được a, đến nghĩ biện pháp chạy nhanh hạ nhiệt độ. Hạ nhiệt độ tác dụng không lớn, vẫn là đắc dụng dược đem vương gia trong lòng kia khẩu khí cấp tan, bằng không chỉ sợ sẽ lặp lại phát tác, bệnh càng thêm bệnh. Tán khí, ngươi nói đơn giản này khí như thế nào tán đã độc hỏa công tâm ông nói ông có lý bà nói bà có lý thôi tổ an gấp đến độ thẳng trục đùi. còn xảo còn xảo đều lúc này chạy nhanh dùng a vương gia nếu là ra chuyện gì các ngươi ai có thể công đạo thương lượng xong rồi không có không thể lại kéo cái gì tán khí hạ nhiệt độ chạy nhanh dùng a hắn tự nhiên biết sao lại thế này từ khoảng thời gian trước mai chủ tử chạy trốn bị chảo sau khi trở về vương gia không có ngày nào đó không giận dỗi lần trước đi tiểu viện Cũng không biết hai người nói gì đó, ra tới sau vương gia liền cùng ném hồn giống nhau. Mấy ngày này cũng không dám hồi phủ, thật vất vả quyết định túi đầu muốn đem mai chủ tử hống trở về. Cái này hảo, người lại bị lâm chắc phi đuổi ra đi. Mai chủ tử thậm chí còn nói muốn chúc phúc hắn cùng lâm chắc phi tốt tốt đẹp đẹp thân ơn ái ái. Này quả thực chính là hướng hắn miệng vết thương thượng giải môi a. Vương gia vốn dĩ chính là cái biệt nữ người, thích mai chủ tử cũng không dám nói, đối nàng hảo cũng không dám minh biểu hiện ra ngoài. Trong lòng lại khó chịu cũng muốn giả bộ một bộ không có việc gì người giống nhau. Ngày thường như vậy lợi hại người, hiện tại thế nhưng nói bệnh liền bị bệnh. Cơ trưởng nguyên này một bệnh chính là 10 ngày, người vẫn luôn mơ màng tỉnh tỉnh, bệnh tình lặp đi lặp lại. Mai Tố Tố đã đi phủ nha bổ làm hộ điệp, báo chính là nguyên thân quê nhà địa phương, cho nên cũng không sợ bị tra. Mai Tố Tố còn nhận thức một cái hàng xóm mới, nam nhân ở tại nàng cách vách sinh cao cao đại đại, họ dư. Mai Tố Tố gọi hắn dư đại ca, gần 30 tuổi. Vẫn luôn không đón đón dâu, ở phủ nha làm việc, cha mẹ chết sớm, phía dưới có một đôi đệ đệ muội muội, muội muội năm trước gả người, đệ đệ hiện giờ ở đọc sách. Mai Tố Tố biết hắn ở phủ nha làm việc sau, cô ý muốn giao hảo, tưởng sớm một chút bắt được hộ điệp. Dư đại ca người không tồi, nhìn cao lớn uy mãnh, nhưng người lại rất săn sóc thật sự, chính là nhìn đến nàng sẽ mặt đỏ. Mai Tố Tố cũng không nốc, lui tới hai lần sau liền có chút không dám nhiều nói chuyện với nhau, sợ chọc người hiểu lầm. Tuy rằng này nam nhân nhìn không tồi, mà nàng cũng không chuẩn bị cả đời không kết hôn. Ngày sau nếu là gặp được tốt, nàng hẳn là cũng là sẽ kết hôn, nhưng lại sẽ không lưu tại kinh đô. Cái này địa phương, nàng cả đời đều sẽ không lại trở về. Lại nói, đằng trước cái kia quả phụ mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn hai nhìn, nàng cũng không tốt xấu nhân ra nhân duyên. Mai Tố Tố tuy rằng đã ở phủ nha làm tốt hộ điệp, nhưng mỗi ngày đều sẽ đi ra cửa phố đông đi dạo, yêu nhất đi chính là bình thường quán trà cùng quán ven đường thức ăn một lần ăn một lần nghe kinh đô thành thú sự nàng còn mua hai kiện nam tử phúc sức mua nữ tử son phấn mỗi ngày đem mặt đồ đến hắc hác lông mày họa thô thô cũng may lúc này thiên vẫn là lạnh quần áo xuyên tương đối nhiều bọc một thân thật dày vải thô áo khoác chân tay co còng đi ở trên đường cũng không ai sẽ nhiều xem hai mắt rốt cuộc ông trời không phụ lòng người vài ngày sau mai tố tố nghe được làm giả hộ được người loại sự tình này xưa nay liền có đoạn tuyệt không được cho dù là hiện đại công nghệ cao phát triển trở thành như vậy Như cũ có tạo sự tình tồn tại, cổ đại như vậy điều kiện hạ vậy càng không thể không có. Mai Tố Tố ở Kinh Đô Thành đi dạo mấy ngày, không thu hoạch được gì sau dứt khoát ở đầu đường trong một góc tìm một cái tiểu khất cái, dùng bánh bao thịt làm trao đổi, làm hắn âm thầm cho chính mình hỏi thăm việc này, nghe được, liền nhận lời lại cho hắn bốn cái bánh bao thịt. Tiểu khất cái nào có không đồng ý, ăn xong bánh bao cao hứng chạy, nói nghe được hắn liền tới nơi này tìm nàng. Mai Tố Tố đồng ý, ba ngày sau, nàng ở đồng dạng địa phương chờ tới rồi tiểu khất cái Hỏi thanh địa chỉ, Mai Tố Tố sảng khoái cho hắn bốn cái bánh bao thịt, còn cho hắn giao hấn một bộ giang hồ quy tắc, muốn hắn bảo thủ bí mật, còn nói nàng chính là cái bang truyền nhân đời thứ 18, lần này là có việc gấp, nếu là hắn dám tiết lộ bí mật, đó chính là hỏng dồi giang hồ quy củ, nàng sẽ làm hắn hôn không đi xuống. Tiểu khất cái bị hù đến sửng sốt sửng sốt, liên tục bảo đảm chính mình sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Mai Tố Tố vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi rồi. Nàng không có trực tiếp đi tìm làm giả hộ được người. Mà là về trước ra, sáng sớm hôm sau mới đi ra cửa, dựa theo tiểu khất cái cấp địa chỉ, ở thành Nam Vòng cầu bên tìm được rồi cái kia đoán mệnh Hồ Tiên Sinh. Mai Tố Tố đầu tiên là trả tiền tính một lần mệnh, bị người một đốn hảo khen mánh khen qua đi, làm hắn đừng nhiều lời, trực tiếp trên giấy viết xuống mục đích của chính mình. Thầy bói hai điều dâu run lên, lén lút dùng tay đem giấy đẹp xuống, ngắm liếc mắt một cái sau lập tức lắc đầu nói, cái này ta nhưng tính không được. Mai Tố Tố cười lạnh một tiếng, cho rằng hắn là tăng giá vô tội vạn, hành đi, kia hiện tại cùng ta đi phủ nhà, vừa vặn nơi đó ta có nhận thức bằng hữu, hắn gần nhất đang lo không công lãnh. Đoán mệnh nghe xong muốn cười, hai chỉ đầu xanh mắt mạo tinh quang, ngoài miệng nói, ngươi đã có bằng hưu ở phủ nhà, vì cái gì lộng cái này. Còn lập tức muốn tăng trương. Mai tố tố trong lòng hiểu rõ, biết hắn là sợ chính mình lai lịch không rõ, nhìn hắn một cái, sau đó một bộ có tật giật mình bộ dáng nhìn nhìn chung quanh, thấy không ai sau, bất đắc dĩ nói. Hảo đi, kia cùng ngươi lời nói thật lời nói thật, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, bằng không tiểu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lời nói dối nói nhiều, mai tố tố hiện tại đã có thể há mồm liền tới rồi. Nói xong nàng để sát vào chút, hạ giọng nói, ta cũng là không có biện pháp sự, ta cha mẹ tuổi trẻ thời điểm cho ta ca định ra một môn việc hôn nhân, đính hôn từ trong bụng mẹ cái loại này, nhà ta trước kia nghèo, nhân gia trong nhà bán bố có tiền, đi quận thành mua phòng ở, lúc sau cũng chưa lui tới quá, nào biết cha ta mệnh hảo ở người dọn đi rồi chúng tiến sĩ ở bên ngoài làm mười mấy năm quan năm nay ta ca muốn thi hội cho nên cha ta trước hai năm mang theo chúng ta một nhà dọn đến kinh đô tới hiện giờ ở kinh đô nhưu cái tiểu quan hy vọng về sau giúp ta ca con đường làm quan thuận lợi điểm nhưng cũng không biết kia hội nhân gia như thế nào nghe được tiếng gió thế nhưng cũng tìm tới kinh đô mấy năm nay nhà bọn họ không hảo quá sinh nghĩ bại không nói cô nương cũng không gả đi ra ngoài ta ca đã thành thân tổng không thể hưu thê lại cưới. Nhưng không phải dư lại ta, ta cha mẹ đều là người thành thật, nói không nên lời cự tuyệt nói, nhưng tiểu ra ta năm nay mới 13A, sinh nộn ra thì non, như thế nào có thể cưới cái kia của mẹ. So với ta suốt đại năm tuổi, lớn lên so nam nhân còn chắc định, người chính là chưa thấy được, đi đường mặt đất đều run cái loại này, nơi này còn có cái đại hát mục tử, mặt trên còn có tam sợi lông nhi. Vừa nói một lần chỉ vào chính mình gương mặt, giơ tay công phu, lộ ra tuyết trắng sạch sẽ thủ đoạn. Cùng mu bàn tay gương mặt đen tuyển làn ra hoàn toàn bất đồng. Mai tố tố tựa hồ có chút bị phát hiện ngượng ngùng, rụt tay về, hắc hắc cười hai tiếng, sau đó lại khóc tang khởi mặt, thúc, người nói ta đây là đổ cái gì mốc Nếu là nàng xinh đẹp một chút, tính tình hiền lành chút còn chưa tính, nhưng nàng không chỉ có lớn lên xấu, người còn hư, nhìn đến ta bên người hầu hạ tiểu nha hoàn so nàng đẹp, còn muốn đem người bán đi, xem ta tẩu tử cũng dù sao không phải mắt, nhà bọn họ chính là bắt chẹt điểm này, càng quay yêu nhau không đi. Cha ta tính tình lại cũ kỹ, cho nên ta phải trốn à, ta lại không trốn liền thật sự muốn cưới cái kia của mẹ. Ta quyết định đi biên quan toàn quân, ta muốn luyện một thân thật công phu trở về, đến lúc đó xem ai dám khi dễ tiểu ra. Nói xong còn chiều người cầm nắm tay, tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Đối diện thầy bói thấy nàng nói xong, còn có chút chưa đã thèm, cảm thấy này so trong phim sướng còn xuất sắc, sờ sờ dâu cảm khái nói, loại sự tình này, xác thật tránh một chút tương đối hảo, cậu mẹ cưới không được, cưới không được một bộ tràn đầy thể hội bộ dáng. Mai Tố Tố dùng sức gật đầu, đầy mặt tán đồng nhìn hắn, cho nên thúc ngươi nhất định phải giúp giúp ta, chờ ta về sau tránh công danh, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Thầy bói gật gật đầu, nhưng lại có chút do dự, chính là biên quan nguy hiểm, năm gần đây cũng có đánh giặc. Vị này muốn thật là quan viên gia tiểu thiếu gia, về sau nếu là đã xảy ra chuyện, kia hắn chỉ sợ cũng muốn xui xẻo. Mai Tố Tố vẻ mặt không sao cả, trực tiếp hướng trên bàn chụp mười lượng bạc, thực như bức bộ dáng nói: không có việc gì, cha ta có cùng trường ở nơi đó, ta khẳng định sẽ không thượng chiến trường, ta còn không có cưới vợ đâu. nghe xong lời này, lại xem trên bàn 10 lượng bạc, thầy bói nào có không đồng ý, mặt già thượng lập tức nở rộ ra cười, nha lỗ thủng đều ra tới, hành hành hành, bảo đảm cho ngươi làm tốt. mai tố tố vừa lòng, ước hảo hai ngày sau tới bắt. xong xuôi sự, mai tố tố liền dẹp đường hồi phủ, cố ý đường vòng từ phố đông bên kia đi, đóng gói một ít điểm tâm, trở lại ngọc hy phương khi. Còn chưa đi gần liền nghe được một trận lá hét tầm ý thanh. 41, chương 41 nhị hợp nhất. Thanh âm là ngõi nhỏ đệ nhị hộ người phát ra tới, cũng không cần mai tố tố cố ý đi tìm, tiếng ngõi nhỏ liền thấy được thảm trạng, hai cái bà tử đem một người tuổi trẻ nữ tử đè ở trên mặt đất đánh, bên cạnh còn đứng một cái tiểu nhân, thường thường đá thượng một chân. Mà cái kia tuổi trẻ nữ tử cũng không phải ăn chay, chẳng sợ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trong miệng hô máu, cũng hạ tử lực khí phản kháng, đối hai cái bà tử lại cào lại chảo. Ba người vận đánh thành một đoàn. Cách đó không xa có không ít người đứng xem, nhưng đều chỉ xem mặc kệ, trên mặt mang theo xem náo nhiệt biểu tình. Mai Tố Tố liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trên mặt đất bị đánh nữ nhân kia là Trương Quả Phụ, nàng tới ngõi nhỏ ngày đầu tiên liền nghe xong người này sự, nghe nói là đã chết trượng phu sau lại gả cho cái có tiền lao nhân. Hiện tại lao nhân đã chết, nàng bị lao đầu nhi tử đuổi ra tới, nhưng nàng cũng tử phu mang theo không ít tiền ra tới, ở bên này mua một cái tòa nhà. Ngày thường làm điểm theo thừa sống bổ với dùng, nhật tử thoải mái dễ chịu, chính là thanh danh không dễ nghe điểm, dù sao này ngõ nhỏ người đều bất hòa nàng lui tới. Mà nữ nhân này chồng trước một, cũng không biết từ chỗ nào nghe được nàng chỗ ở, thường thường liền tới đây làm bồn nào muốn ba chiếm nàng tòa nhà, phủ nha làm việc dư đại ca giúp hơn người vài lần, cũng khiến cho này quả phụ thượng tâm. Cuối cùng một chút là nàng suy đoán, nhưng hẳn là sắp xỉ. Mai tố tố như như mày, trong lòng có chút do dự, Nàng hiện giờ tự thân khó bảo toàn, tốt nhất không cần xen vào việc người khác, đặc biệt này Trương quả phụ từ nàng tới ngõ nhỏ ngày đầu tiên liền không thích nàng, xem ánh mắt của nàng luôn là không tốt, nàng cũng không phải cái gì thánh mẫu. Nhưng này cũng chỉ là do dự một cái trước mắt, Mai Tố Tố ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó xoay người chiều Trương quả phụ chạy tới, đem trong viện dựa tường phong cây chổi cầm lấy tới liền vọt qua đi, hét lớn một tiếng, nhường một chút, nhường một chút. Nàng tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng làm không được thấy còn mặc kệ đặc biệt là đều là nữ tử, còn đồng dạng tao ngộ nhấp nhô, nàng đi vào cổ đại lâu như vậy, gặp được quá không thảo hỉ người, nhưng đồng dạng cũng gặp được quá rất nhiều người tốt, tuy rằng này đó người tốt đều là bị nàng lừa tới, nhưng cũng làm nàng nội tâm ấm áp không thôi. Bên cạnh xem náo nhiệt còn không có phản ứng lại đây, nghe thấy một tiếng giống sau theo bản năng nhường ra nói, mai tố tố dơ lên quét tức đem liền chiều trên mặt đất hai cái đè nặng người đánh bà tử vũ qua đi, trong miệng mắng, còn có hay không vương pháp, chạy đến nơi đây tới dương oai chính mình nhi tử mệnh đoàn quái được ai? trách ngươi chính mình, chính ngươi sinh không ra khỏe mạnh nhi tử, còn có mặt mũi tìm ngươi đằng trước con dâu hết giận, nhìn một cái ngươi này một thân kính nhi, như thế nào chẳng phân biệt điểm cho ngươi nhi tử, bằng không ngươi nhi tử cũng sẽ không chết đến sớm như vậy. hai cái bà tử bị nàng đánh đến ngao ngao kêu, đau đến nhanh chóng tử trên mặt đất bỏ dậy, chỉ vào mai tố tố liền mắng, ngươi là nào hồn tiểu tử, chẳng lẽ là cũng là bị này quả phụ câu tâm, mai tố tố không buông tha người cầm cây chổi tay năm tay mười dùng sức ném trong miệng lớn tiếng mắng còn tưởng hư ta thanh danh ngươi này bà tử ác độc tàn nhẫn khó trách ngươi nhi tử chết sớm nhất định là bị ngươi này một thân ác nợ khác ta chính là không quen nhìn ngươi loại này bắt nạt kẻ yếu mặt hàng cũng là trường quả phụ thiện tâm nếu là đổi làm ta khẳng định là muốn mang các ngươi đi phủ nha cáo thượng một cáo đại ngụy quốc luật pháp 32 điều giấy trắng mực đen viết như đoạt người khác tài sản giả này tội đương tru tam đại trong vòng không được từ sĩ cho các ngươi rơi đầu Mai Tố Tố nói khí thế mười phần, vẻ mặt trào phúng, phảng phất có cái mũi có mắt, làm người chút nào nhìn không ra khác thường, đem ở đây mọi người hù đến sửng sốt sửng sốt, hiện tại đọc sách thích người, càng đừng nói hiểu được cái gì luật pháp, nghe Mai Tố Tố dùng như vậy khẳng định khẩu khí, thật đúng là cho rằng có chuyện này. Liên trương quả phụ đều nghe được vẻ mặt khiếp sợ, nàng ăn đau đến đi đến Mai Tố Tố bên người đứng, xem nàng nói ra như vậy một chuỗi dài nghiền ngẫm từng chữ một nói, còn tưởng rằng nàng là cái hiểu biết chữ nghĩa. Trên mặt dần dần lộ ra sáng giỏi, nàng cũng không phải cái gì cục bột tính tình, bởi vì xuất thân thấp hèn không hiểu này đó, bị người khi dễ khi chỉ có thể chơi tàn nhẫn, làm chính mình thiếu chịu khổ một chút, lúc này nhìn đến có người cho chính mình chống lưng cũng không sợ, ưỡn. Ngực ngầng đầu hung trở về, đi, đi phủ nhà, lão nương chịu đủ rồi, thật đúng là đường lão nương dễ khi dễ, ta hôm nay liền phải các ngươi rơi đầu. Nguyên bản hai cái bà tử còn có chút không tin, nhưng thấy trương quả phụ kia hùng hổ bộ dáng. Trong lòng thật là có chút sợ, các nàng nơi nào hiểu được cái gì luật pháp, các nàng liền chữ to đều không quen biết một cái, vừa rồi Mai Tố Tố cuối cùng nói kia nói mấy câu các nàng càng là nghe cũng chưa nghe hiểu, chỉ biết muốn rơi đầu. Hai người sợ tới mức cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời chiều Mai Tố Tố bọn họ cái này phương hướng phi một tiếng, mắng câu cầu nừng dưỡng, xoay người liền chạy. Thiếu nhân truy ở phía sau, trương quả phụ trong lòng phát hận, đoạt quá Mai Tố Tố trong tay cây chổi. Đuổi theo vài bước sau chiều hai người dùng sức ném qua đi, còn muốn chạy, chạy hòa thượng chạy không được miếu, lao nương chẳng sợ khuynh đẳng sản, ngày mai cũng phải đi phủ nha cáo thượng một chạm. Xem xong rồi náo nhiệt, những người khác đều chạy nhanh rời đi, vừa rồi Mai Tố Tố nói đến đại ngụy triều luật pháp ghi, liền có người ngồi không yên, sợ việc này lây dính thượng tự thân, cho nên thực mo đã không thấy tâm hơi người. Mai Tố Tố cũng chuẩn bị xoay người liền đi, trước người trương quả phụ thấy thế, trong miệng ai một tiếng, Mai Tố Tố xoay đầu xem nàng. Trương quả phụ trên mặt có chút xấu hổ, lộ ra một tia ngượng ngùng cười, mội tử, vừa rồi cảm ơn ngươi. Đã sớm nhận ra là Mai Tố Tố. Nàng cũng không phải cái gì thiện ác bất phân người, tương phản, bởi vì thấy nhiều ác, đối với người khác phát ra thiện ý nàng đều phá lệ quý trọng. Trương quả phụ trên mặt thanh một khối tím một khối, còn có vài đạo vết chảo, nhìn có chút xấu, nhưng nàng hồn không thèm để ý, ngược lại nhìn Mai Tố Tố đôi mắt mang theo vui sướng thần thái, ngươi là cái thứ hai nguyện ý đứng ra giúp ta người. Cái thứ nhất hẳn là chính là Dư Đại Ca. Mai Tố Tố trong lòng hiểu rõ, đối nàng cười cười, mi mắt cong cong, không cần khách khí. Chiều nàng vây vây tay, người chạy nhanh trở về thượng rực đi, đi rồi. Gật gật đầu, xoay người liền đi. Trong lòng Mỹ tư tư, cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt. Trương Quả Phụ nhìn nàng bóng dáng, túi đầu, hốc mắt có chút phím hồng, nhưng trên mặt lại là cười. Mai Tố Tố không nghĩ tới chính mình bất quá một lần hảo tâm cử chỉ, lại ở cổ đại giao cho cái thứ nhất bằng hưu. Vào lúc ban đêm, trương quả phụ liền đeo nàng qua đi ăn cơm, mai tố tố cũng không hảo chiếm nàng tiện nghi, cầm chính mình ở phố đông mua điểm tâm tới cửa. Hai người cảm thấy mỹ man ăn bữa cơm. Lan huynh viện. Mama bưng một chén tổ hiến vào nhà, thấy trên giường nhân nhi trong tay cầm một quyển sách đang xem, túi đầu đi qua đi, đem tổ hiến đặt ở trên giường bàn con án tử thượng, nhẹ giọng nói, chắc phi, tổ yến hảo. Lâm ấu vi bưng trong tay thư, nghiêng đi thân ngồi xong, cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng quái. Mama không đi trộm nhìn người liếc mắt một cái, trong lòng có một bụng nói muốn nói, nhưng lúc này lại như thế nào đều không mở miệng được. nàng cũng không nốc, tương phản còn thập phần thông minh, bằng không cũng sẽ không ngắn ngủn thời gian liền trở thành lâm ấu vi bên người đệ nhất nhân, còn rất sớm phía trước liền khuyên bảo lâm ấu vi buông dáng người đi hướng tấn vương, làm nàng đối tấn vương thái độ hảo điểm. khoảng thời gian trước lâm ấu vi tưởng lấy mai tố tố lập uy, nàng cũng là khuyên bảo chỉ đem người đuổi đi. dù sao cũng là trong cung ra tới, tuy rằng lúc trước chỉ là ở bình thường cung điện làm việc nhưng rất nhiều đồ vật nàng đều xem rất rõ ràng. Cho nên, nàng hiện tại tuy rằng rất tưởng khuyên cái này chủ tử đi tiền viện nhìn xem vương ra, nhưng trong lúc nhất thời cũng cũng không nói ra được, ngày đó buổi tối thôi tổ an thái độ thật sự là mê hoặc người, làm người không nhiều lắm tưởng đều khó. Khó trách nàng phía trước tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, hiện tại rốt cuộc phát hiện cái gì, đó chính là vương ra tuy rằng đem Tống Hải đưa đến Lan Hinh Viện, nhưng thôi quản sự đối Lan Hinh Viện thái độ lại luôn là không lạnh không đạo. Từ hồ cũng không đem Lan Hinh viện để ở trong lòng, lúc trước không nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ đến lại cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì nàng mơ hồ nhớ rõ, ngay từ đầu thời điểm, thôi tổ an đối Lan Hinh viện là thập phần khách khí, Lâm Trác Phi mới vừa vào phủ khi, vương gia ban thưởng thứ gì đều là thôi tổ an đưa tới, nào có tống hải chuyện gì, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, đột nhiên liền thay đổi. Mama cũng là cái xem xét thời thế người, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình hiện tại cùng Lâm Trác Phi là người cùng thuyền. Nhưng vương phủ chân chính chủ tử là tấn vương điện hạ, lâm chắc phi nhìn không thấu là một chuyện, nàng không thể nhìn không thấu, nàng có thể từ trong cung hôn đến bây giờ cũng không được đầy đủ là bằng vật khí. Nhưng lần này ma ma cái gì đều không nói, lâm âu vi ngược lại là chủ động hỏi tới, tiền viện như thế nào? Ma ma có chút ngoài ý muốn, không dự đoán được nàng sẽ chủ động hỏi vương ra sự. Nhưng vẫn là nói, nghe nói vương ra giữa chưa tỉnh lại một lần, bất quá thực mau lại ngủ hạ. Lâm âu vi không biết nghĩ tới cái gì. Trong tay động tác chậm lại, nhấp nhấp miệng, phân phó phòng bếp đưa một chén cháo trắng lại đây. mama gật đầu. Trong lòng cảm khái, nếu là phía trước có này phân tâm, cũng không đến mức hiện giờ liền tiền viện môn còn không thể nào vào được. Lâm Ấu Vi không biết Ma trong lòng như thế nào làm tưởng, an ăn tính tính ăn xong tổ hiến, sau đó hơi chút sửa sang lại sau liền lánh người đi tiền viện. Tới rồi tiền viện, lần này cũng là vận khí tốt, thôi tổ ăn cũng không ở, bất quá cửa như cũ có hai cái thái giám thủ. Nhưng lâm ấu vi dù sao cũng là chắc phi, hơn nữa trong phủ đều truyền nàng mới là vương gia tâm đầu nhục, đem mai chủ tử đuổi ra phủ sau vương gia cũng chưa nói một câu, mai chủ tử là ai. kia chính là vương gia ái thiếp, từ vị kia vào phủ sau, vương gia đều không đi người khác tiểu viện. Liên nàng đều có thể đuổi đi, có thể thấy được vương gia trong lòng chân chính thích chính là lâm chắc phi, còn có người nói, vương gia sở dĩ sủng hạnh mai chủ tử, cũng là vì làm lâm chắc phi ghen, tuy không biết thật giả, nhưng rời đi người là mai chủ tử. Nói vậy vẫn là có vài phần mức độ đáng tin. Hai cái thái giám nguyên bản cũng muốn ngăn, nhưng Tống Hải cười hì hì tiến lên một bước, Tống Hải lúc trước là tiền viện quản sự, hiện giờ cũng quản lý trong phủ sự vụ, không hào đắc tội với người. Lâm Ấu Vi đi vào, phía sau chỉ đi theo Tống Hải. Nàng đi vào khi, trong phòng chỉ có một tiểu thái giám hầu hạ ở mép giường, Lâm Ấu Vi có chút quen mắt, nhưng kêu không nổi danh tự. Thôi bảo thịnh nhìn đến Lâm Âu Vi tiến vào có chút sừng sốt, ngay sau đó phản phất nghĩ tới cái gì. Vội tiến lên qua đi thịnh an, nhưng nhìn cũng như là ngăn trở lâm ấu vi lại hướng bên này đi. Lâm ấu vi sắc mặt không vui, nhíu như mày. Tống Hải rất có ánh mắt, vung trong tay hộp đồ ăn, tiến lên một bước đem người ngăn lại, nửa giá người ra bên ngoài kéo đi, vừa đi vừa vô lại nói, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra có vài phần số phận, hiện giờ nhìn rất là chịu người cha nuôi tín nhiệm, nếu chắc phi tới, ngươi liền tùy ra ra đi xuống nghỉ ngơi một chút bãi. Thôi bảo thịnh cấp cái chán đổ mồ hôi, còn muốn nói gì? Nhưng miệng lại trực tiếp bị Tống Hải bưng kín, bị hắn mang theo đi ra ngoài. Tống Hải còn nói chút cái gì, Lâm Âu Vi lại là không nghe thấy được, nàng trực tiếp đi ra phía trước, rũ mắt nhìn nam nhân nhắm chặt mặt mày. Nam nhân xinh đẹp, ngũ quan tuấn mỹ dị thường, làn da trắng nón, môi sắc thiền hồng, đen nhánh tóc dài tán loạn ở gối đầu thượng, nhìn có chút ốm yếu bộ dáng. Lâm Âu Vi vẫn là lần đầu tiên như vậy cẩn thận mà xem hắn, đột nhiên phát hiện Tấn Vương dung mạo so với thẩm ngạn thanh còn muốn xuất sắc vài phần, cũng là. Tấn vương mẫu phi là vân quý phi, năm đó dung mạo xuất trần, cho dù là nàng, cũng là nghe nói qua, hắn sinh đẹp chút cũng không kỳ quái. Hiện giờ nhớ tới thẩm ngạn thanh, lâm Mẫu vi phát hiện chính mình đã có thể làm được tâm bình khí hòa, có thể là vương phủ nhật tử quá mức thư thái, so năm đó chưa xuất các ưu phiền còn thiếu, mai tố tố cũng bị nàng đuổi ra phủ, nàng hiện tại không có gì mặt khác tiếp đối, chỉ nghĩ hảo hảo quá chính mình nhật tử. Đối với tấn vương, muốn nói không có cảm tình cũng là không có khả năng. Hắn cho nàng rất nhiều phía trước chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật, nói ái khả năng còn nói không thượng, nhưng thích hẳn là có. Trên giường nam nhân ngủ cũng không phải thực ăn ổn, như mày, cái chán mạo tinh tế hãn. Lâm Ấu Vi thấy được, nghĩ nghĩ, trực tiếp ngồi xuống mép giường, cầm trong tay khăn vươn đi phải cho hắn lau mồ hôi. Cũng chính là lúc này, nam nhân cánh môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Lâm Ấu Vi không nghe rõ, cũng không thèm để ý, khăn ở hắn trên chán xoa xoa, thu hồi tay thời điểm. Nhìn đến nam nhân đặt ở chân hạ trong tay tựa hồ tún cái gì, khả năng bởi vì nhiệt, hắn tay từ trong chân vươn tới một đoạn, lộ ra trong tay màu xanh lục theo hoa tơ lụa cùng tinh tế dây thừng. Lâm ấu vi nhìn thoáng qua, nhận ra là cái túi tiền, nhưng túi tiền thượng theo thùa cũng không tinh xảo, thậm chí nhìn còn có chút xấu xí, châm pháp thô giáp như là người mới học tê. Nàng nhữ nhữ mày, không rõ tấn vương trong tay như thế nào hảo hảo cầm thứ này, vươn tay tưởng lấy ra tới nem xuống, nào biết liền ở nàng tay kéo lấy dây lưng khi. Nguyên bản nằm hôn mê người tựa hồ có điều cảm ứng, đột nhiên gắt gao nắm chặt, trong miệng còn vội vàng hô hai tiếng, tố tố, tố tố. Thanh âm rõ ràng, lần này Lâm Âu Vi nghe thấy được. Lâm Âu Vi sắc mặt tức khắc biến đổi, cả người cương tại chỗ. Khó có thể tin đến ngẩn đầu nhìn về phía hắn mặt, muốn xác nhận có phải hay không chính mình nghe lầm. Cơ trưởng nguyên trong miệng còn đang nói mê muội hồ lời nói, thanh âm thấp rất nhiều, nhưng từ khẩu hình xem, nàng không có nghe lầm. Trong mắt khiếp sợ khó nén. Thôi tổ an từ bên ngoài tiến vào liền thấy được một màn này, đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Hắn đôi mắt dừng ở hai người trên tay túi tiền, đây là lúc trước mai chủ tử vì vương gia thê. vương gia lúc ấy ghét bỏ xấu, nhưng ngầm lại quý gia thu, mấy ngày hôm trước vương gia buổi tối ngủ không ăn ổn, trong miệng không ngừng gọi mai chủ tử, hắn liền tự chủ trương đem này túi tiền lấy lại đây cấp vương gia, không nghĩ tới vương gia trong tay nắm này túi tiền sau, người liền dần dần an ổn xuống dưới. Thôi tổ an tiến lên một bước Túi đầu liễm mi nói, chắc phi nương nương, vương gia hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Tuy rằng thái độ khách khí, nhưng giữa mày thần sắc lại thiếu vải phần kinh ý. Lâm âu vi cứng đờ đem đầu xoay qua tới xem hắn, trên mặt thần sắc còn không có tới cập thu hồi đi, khó mà tin được, khiếp sợ, cùng nhẹ nhẹ đoán độc đan treo ở bên nhau, mặt bộ nhìn thậm chí có vải phần đáng sợ. Thôi tổ an sửng sốt bất quá thực mau liền rũ xuống mắt làm như cái gì cũng chưa nhìn đến, thái độ cũng tương đương kiên quyết, tiến lên một bước, buộc nàng rời đi. Lâm Âu vi chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, nàng thật sâu hút một hơi, làm sát mặt khôi phục bình tĩnh, sau đó dần dần chuyển vi lạnh nhạt, nàng cái gì cũng chưa nói, đứng lên đi ra ngoài. Bước chân có chút mau, mang theo vài phần chạy chối chết. Thôi tổ an đem người đưa đến cửa mới xoay người trở về. Trước kia hắn còn không rõ vương ra vì cái gì sẽ thích mai chủ tử, mấy ngày nay đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Cùng trong phủ những người khác so sánh với, mai chủ tử nhìn như lòng tham tục khí, thích đại kim vòng tay. Thích cẩm y hề hoa phủ, nói ngọt sẽ lấy lòng người, kỳ thật chân chính lại nói tiếp, nàng ngược lại là nhất vô dục vô cầu cái kia, đối mặt vương phủ vinh hoa phu quý, nàng nói đi là đi, không hề quyền luyến, một lần không thành công còn có lần thứ hai, thông minh, giàu hoạt, ẩn nhẫn, còn có một viên không tham lam tâm. So sánh mà nói, lâm trác phi tắc muốn kém cỏi rất nhiều, nàng tuy rằng nhìn băng thanh ngọc khiết, không nhiệm túc trần, nhưng đối mặt vương gia hảo, vương phủ phu quý, lại trước nay không cự tuyệt. Nàng lúc ban đầu không muốn tiếp thu vương gia, nhưng lại chưa từng nghĩ tới rời đi với phủ, rời đi cái này phú quý hoa. Có lẽ ngay từ đầu vương gia nhìn không ra tới, nhưng thời gian lâu rồi, vương gia trong lòng cũng là hiểu rõ. Mà đối mặt mai chủ tử chạy trốn, vương gia trong lòng tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng đồng dạng cũng làm hắn càng lún càng sâu, bởi vì mai chủ tử cũng không tham luyến hắn tôn quý thân phận cùng trên người hắn những cái đó phú quý danh lợi. Thôi tổ an vào phòng sau, liền nhìn đến tấn vương đã tỉnh. Người ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhận. Hắn trên mặt kinh hỉ, vương ra, ngài tỉnh. Cơ trưởng nguyên gật gật đầu, tuy rằng sinh một hồi bệnh nặng, thân thể có chút suy yếu, nhưng hắn rốt cuộc tập võ nhiều năm, lúc này người tỉnh táo lại, cũng nhiều vài phần tinh thần. Nắm tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, còn có tâm tư hỏi một câu, đã nhiều ngày trong phủ ngoài phủ như thế nào? Thôi tổ an không dám dấu dếm, tiến lên một bước, đem đã nhiều ngày vương phủ phát sinh sự nói cho hắn nghe. Trong phủ nhưng thật ra không có gì nhưng nói, mai chủ tử không ở, toàn bộ trong vương phủ giống như đều đi theo an tính lại, liền thôi tổ an đều có chút không lớn thói quen. Hiện giờ lâm ấu vi quản lý hậu viện sự, thuộc hạ đều cho rằng vị này chính là vương gia trong lòng hảo, nào dám đắc tội với người, nhưng thật ra tưởng an không có việc gì. Bất quá đã nhiều ngày thái hậu nương nương thân mình tựa hồ không tốt lắm, thái tử điện hạ tự mình tiến đến hầu hạ, buổi tối còn các đêm, nghe nói người đều gầy, trong chiều sự hắn cũng mặc kệ nhưng thật ra thần vương điện hạ mấy ngày này động tác có điểm nhiều trong lòng đối thái hậu nương nương che chở thái tử điện hạ hành vi có chút bất mãn cái gì thân mình không tốt lắm ngày tết thời điểm nhìn so trong cung phi tần tinh thần còn đủ còn không phải là tưởng cấp thái tử trên đầu khấu một cái hiếu hảo thanh danh sao cơ trưởng nguyên kéo kéo khỏe miệng trên mặt lộ ra một tia chảo phúng thần sắc bình tĩnh mở miệng nói đem lâm ấu vi dấu ở cô trong phủ sự âm thầm tiết lộ cho thái tử thôi tổ an một người ngay từ đầu không minh bạch hắn ý tứ trong lời nói ngay sau đó trong lòng kinh hãi, lâm ấu vi thân phận là thánh thượng cam chịu tiết lộ cho thái tử biết đã có thể ly gián thái tử cùng thánh thượng phụ tử tình, còn có thể khiến cho thái tử ngờ vực, ngờ vực thẩm phủ cùng hắn gặp nạn là vương gia sau lưng dở trò quỷ, còn ngờ vực hắn vương gia đã biết cái gì, như vậy thái tử thế tất chờ không kịp mà có điều động tác, mà chỉ có thái tử động, hắn vương gia mới hảo đem người trừ tận gốc trừ. thôi tổ an trong lòng cảm khái, chỉ cần không đề cập tình yêu nam nữ, hắn điện hạ tâm kế là không người có thể cập. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ đến, Vương Gia muốn đem Lâm Ấu Vi tiết lộ cho Thái tử Điện Hạ biết, này không khác là đem Lâm Ấu Vi bại lộ trước mặt người khác, đem người rơi vào nguy hiểm bên trong. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nếu không phải có hắn Vương Gia, Lâm Ấu Vi hiện tại chỉ sợ thi thể cũng không biết ở đâu, ăn ngon uống tốt lâu như vậy, cũng nên có điểm hồi báo. Thôi Tổ An bỏ qua một bên này có sự, lại do dự nói lên lần trước tiết thượng nguyên sự, Vương Gia, tiết thượng nguyên sự điều tra ra. Mai chủ tử bên người nha hoàn thừa nhận bị Hàn chắc Phi bên kia thu mua, ở người gối đầu hạ tìm được 100 lượng bạc, hai người đều nhận. Bất quá nô tài tra được, Mai chủ tử bên người nha hoàn cùng Trịnh phu nhân bên người nha hoàn là Đồng Hương, có người nhìn đến Trịnh phu nhân bên người kia nha hoàn đi tìm tới vài lần. Nói lên cái này thôi Tổ An đều muốn cười, cũng không biết hai nghĩ ra tới xuẩn chủ ý, thật khi bọn hắn là ăn chay không thành, như vậy trăm ngàn chỗ hở giá họa chẳng lẽ bọn họ đều nhìn không ra tới. Vương gia tốt xấu là hình bộ thượng thư. Cơ trưởng Nguyên ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, đem kia Nha Hoàn làm cho Trịnh Thị mặt đánh chết, cũng đem tố. Bên người nàng Nha Hoàn đánh 30 bản tử cấp Trịnh Thị đưa qua đi, ngày sau liền lưu cái này Nha Hoàn hầu hạ nàng. Thôi Tổ An Vũ xuống mắt, này quả thực so giết Trịnh Thị còn tàn nhẫn. 42, chương 42. Vương phủ mặt sau một chỗ tiểu viện. Liêu Thị buổi sáng bị một đạo bén nhọn tiếng kêu đánh thức, bất quá thanh âm này thực mau biến mất, nhưng nàng vẫn là nghe ra tới. Thanh âm này tựa hồ đến từ Lan Hinh Viện cái kia phương hướng. Hiện giờ trong phủ nói lên Lan Hinh Viện đều mỗi người cảm thấy bất an, ngay cả Liễu Thị trong lòng đều có chút phạm sợ. Lâm Trác Phi phong hào một chút tới, Hàn Trác Phi đã bị đưa đi nước trong am, ngay cả Mai Tố Tố cái kia hồ ly tinh cũng ở phía trước đoạn thời gian bị đuổi ra phủ. Mai Tố Tố sinh thành như vậy một bộ bộ dáng, một người độc thân đi ra ngoài có cái gì kết cục thật đúng là khó mà nói. Nay đạo lý nàng đều hiểu, không tin Lâm Trác Phi không hiểu, như vậy tàn nhẫn độc ác nàng đều có điểm cười không nổi. Liêu Thị Nha Hoàn thực mau trở về tới, trên mặt mang theo cấp sắc, nhìn đến Liêu Thị sau phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, môi sắc trắng bệnh nói, chủ tử, chính phu nhân cũng không biết phạm vào cái gì sai. Vương gia, Vương gia sai người đem Trịnh Phu nhân bên người nha hoàn đánh chết, còn muốn Trịnh Phu nhân tận mắt nhìn thấy, Kêu cảnh tượng thực sự đáng sợ, giống như ác mộng tái hiện. Lúc trước Tiền Phu nhân phát chuẩn cấp Vương gia hạ dược, chọc giận Vương gia. Vương gia sai người đem tiền phu nhân bên người liên can hầu hạ hạ nhân sống sờ sờ đánh chết, còn mệnh toàn phủ hạ nhân nhìn, hiện giờ không nghĩ tới như vậy sự thế nhưng lại đã xảy ra, chẳng qua lần này người quan sát đổi thành trịnh phu nhân. Nha hoàng nghĩ đến vừa rồi trộm nhìn đến tình huống, trịnh phu nhân dọa hôn mê sau còn bị người véo tỉnh, làm nàng cần thiết tận mắt nhìn thấy xong. Trịnh phu nhân bên người hạ nhân tất cả đều bỏ chạy, bên người hầu hạ cũng đều bán. Bất quá kỳ quái chính là, vương gia đem mai chủ tử bên người hầu hạ nha hoàn? Cũng chính là cái tiếc kêu, kêu Xuân Tú đánh 30 bản tử sau cấp trịnh phu nhân đưa đi. Liêu phu nhân nghe xong như mày, không minh bạch vương ra làm như vậy ý nghĩa ở đâu, như thế nào hảo hảo đem Mai Tố Tố nha hoàn đánh một đốn cấp trịnh thị đưa đi. Chẳng lẽ là kia nha hoàn là trịnh thị người. Nhưng Mai Tố Tố không phải bị đuổi đi sao, đây là cho ai hết giận. Liêu phu nhân không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, nàng chỉ biết này trong phủ ngày sau giống như liền dư lại chính mình cùng Lâm Chắc Phi, trong lòng đột nhiên hốt hoảng. Không rõ cái này lầm chắc phi từ đâu ra bản lĩnh, thế nhưng đem vương ra mê thành như vậy, trong phủ nữ quyến đuổi đến đuổi, tiễn đi tiễn đi, trịnh thị tuy rằng lưu tại trong phủ, nhưng vương ra như vậy diễn xuất càng tàn nhẫn, không phải rõ ràng nói cho mọi người nàng đắc tội vương ra sao. Trong phủ hạ nhân xưa nay gió chiều nào theo chiều ấy, có thể nghĩ về sau trịnh thị kết cục so mai thị còn muốn thảm. Mà lan hình trong viện, mama cũng không so liếu thị dễ chịu rất nhiều, nàng nhiều thông minh. Ngày hôm qua Lâm Chắc Phi từ Vương gia trong phòng ra tới nàng liền phát hiện không thích hợp nhì, cả người phảng phất gặp đả kích to lớn, cặp kia thanh lãnh đạm nhiên con ngươi còn mang lên vài phần hận ý cùng oán khí. Nàng tuy rằng chưa tiến vào, nhưng trước sau cân nhắc một phen sau, trong lòng đại khái có cái suy đoán, đó chính là Vương gia khả năng cũng không có nhiều thích Lâm Chất Phi, nàng cũng không phải chống giống bô theo, cái này phỏng đoán sớm phía trước liền ở nàng trong bụng, chẳng qua trong lòng vẫn luôn không muốn tin tưởng thôi. Hiện tại ngẫm lại Vương gia đối Lâm Chất Phi hảo. Kỳ thật chỉ là cũng may mặt ngoài, tựa như trong cung thánh thượng ban thưởng phi tần, trong lòng khả năng đều không nhất định nhớ rõ những cái đó phi tần trông như thế nào, nhưng những cái đó phi tần cao hứng nha, phi tần bên người hạ nhân cũng đi theo cao hứng nha, cho rằng thánh thượng trong lòng có bọn họ chủ tử. Vương gia nếu thật là thích lâm chất phi, cũng không đến mức vẫn luôn chỉ xem không ăn, thậm chí sau lại liền xem đều không tới nhìn, chắc phi phong hào cùng quản sự quyền vẫn là chắc phi chính mình chủ động ớn, ngược lại là vị kia mai chủ tử. Vương gia nhưng thật ra giống hận không thể mỗi ngày đem người suy ở trong túi, đi chỗ nào mang chỗ nào. Nàng không biết Vương gia cùng vị kia Mai chủ tử Chi Gian có cái gì ân oán, thế cho nên Mai chủ tử Ly phủ sau Vương gia đều không đi tìm kiếm, nhưng Vương gia này bệnh tới kỳ quạc, lúc này nàng không nhiều lắm tưởng đều khó. Hiện tại nghe được cách vách truyền đến thê lương nước nở thành, trong lòng một trận bẽ ngảy, tổng cảm thấy chính mình là thượng một cái tặc thuyền. Nửa đêm, thư phòng mặt sau. Trên giường ngủ nam nhân theo bản năng vươn tay đi ôm người. Trong lòng ngực không còn, bừng tỉnh hô một tiếng. Tố tố. Hắn mở mắt ra đi xem, thấy trong lòng ngực trông giống, trinh lăng hạ, ngay sau đó nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên, trong mắt cũng đi theo ảm đạm đi xuống. Ngoài phòng thủ thôi tổ an nghe được động tĩnh chạy nhanh chạy vào, thấy tấn vương tỉnh, lo lắng hỏi, vương gia chính là làm ác ngộng. Cơ trưởng nguyên không nói, hắn từ trên giường ngồi dậy, thôi tổ an thấy thế, bước nhanh đi qua đi dịu hắn, trong miệng nhịn không được khuyên, hiện tại tài tử khi. Vương gia muốn hay không lại tiếp theo ngủ một lát, lo lắng hắn thân thể chịu không nổi, mấy ngày nay bệnh tình lặp đi lặp lại, ngủ cũng ngủ đến không an ổn, lại không hảo hảo nghỉ ngơi, thật sự muốn lộng hư thân thể, cơ trường nguyên ngủ không được, nắm tay đặt ở ngôi trước nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xúc lên chân xuống giường, làm hắn hầu hạ mặc quần áo, hắn đứng ở mép giường, dáng người thon dài, khả năng bởi vì đã nhiều ngày bị bệnh duyên cớ, thân thể nhìn còn có vài phần gầy, mặc tốt quần áo sau, nam nhân nói cái gì cũng chưa nói. Xoay người ra cửa, hướng phía trước mặt thư phòng đi nơi nào rồi. Thôi tổ an theo ở phía sau nửa bước, trong phủ quá mức can tĩnh, trên đường cũng quá mức can tĩnh, khả năng thật không phải hắn ảo giác, từ mai chủ tử không còn nữa, trong phủ thật sự không không ít. Hắn nhớ tới hôm nay sự, liền đem trịnh phu nhân nơi đó tình huống răm ba câu nói một lần, đặc biệt cường điệu, trịnh phu nhân đương trường dọa hôn mê bất tỉnh, nô tài kia con nuôi bảo thịnh vụ về, vương ra làm trịnh phu nhân tận mắt nhìn thấy, hắn liền ấn huyết nhân chung đem người véo tỉnh. Vẫn luôn làm trịnh phu nhân tận mắt nhìn thấy xong mới mới thôi. Mai, chủ tử, kêu nha hoàn đánh xong 30 bản tử còn treo một hơi ở, đã đưa đến trịnh phu nhân kia trong viện đi, nhìn đến trịnh phu nhân, trên mặt hận ý mười phần. Nói đến mai chủ tử ba trước khi, thanh âm phóng nhẹ một ít. Hắn nói nhiều như vậy, cũng là vì làm vương ra trong lòng cao hứng một chút. Nhưng cơ trưởng nguyên trên mặt cái gì biểu tình đều không có, chỉ là nhàn nhà từ một tiếng, bất quá tới rồi phía trước thư phòng khi, hắn đột nhiên nói một câu. Ngày mai làm ngươi cái tia con nuôi tới thư phòng hầu hạ đi. Thanh âm thực nhẹ, nhưng vẫn là làm thôi tổ an nghe thấy được. Trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng minh bạch, vương ra đây là xem ở mai chủ tử mặt mũi thượng, hắn nhớ rõ thôi bảo thịnh. Cơ trưởng nguyên ở thư phòng vẫn luôn đợi cho giờ dần. Cuối cùng vẫn là thôi tổ an lo lắng người, căng ra đầu tiến vào tưởng nhắc nhở hắn, thôi tổ an tiến vào khi, cơ trưởng nguyên đang túi đầu đứng ở án thư luyện tự. Trên tay động tắc nước chảy mây trôi, nhưng mặt mày lại lạnh nhạt nhạt nhéo đến cực điểm. Thôi tổ an chú ý tới, trừ bỏ án biên đã xử lý xong một đống số con, còn có một bức ném nơi tay biên họa, giấy vẽ nửa chiết, thấy không rõ lắm vẽ cái gì, chỉ dư quang ngắm đến một góc váy sam. Này mặt trên là ai, không cần nói cũng biết. Thôi tổ an ngây người khoảnh khắc, đột nhiên nghe được một câu, đem ngày đó sự nói cho câu nghe một chút. Thôi tổ an chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, tức khắc trong lòng hơi kinh, nguyên bản chuẩn bị mở miệng khuyên bảo người trở về nghỉ ngơi nói ngạnh ở trong cổ họng hắn mấy ngày nay quan sát vương gia thái độ, còn tưởng rằng hiện tại vương gia là sẽ không tưởng nhắc tới mai chủ tử. hắn từ nhỏ đi theo vương gia bên người, tự nhiên biết vương gia là cái nói một không hai tính tình. năm đó cố hoàng hậu lấy ra vương gia yêu nhất ăn hoa sen tô hương hắn, vương gia khi đó mới 3 tuổi đại, mẫu phi vừa mới chết, cũng không biết có phải hay không minh bạch cái gì, mạnh miệng mở miệng nói chính mình ghét nhất hoa sen tô, đánh kia về sau, vương gia chưa từng chạm qua hoa sen tô một ngụm, hiện giờ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Vương ra túi đầu một lần không tính, hiện tại còn muốn túi đầu lần thứ hai. Áp xuống trong lòng kinh ngạc, chạy nhanh túi đầu đáp lời. Sự tình qua đi lâu như vậy, ngày đó đã xảy ra cái gì thôi tổ an lúc này không sai biệt lắm đều đã biết, cũng không dám dấu dếm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra. Đang nói đến mai chủ tử quỳ xuống dập đầu khi, hắn rõ ràng chú ý tới án trước viết chữ nam nhân trong tay động tác một đốn. Kia dính mặc ngòi bút trên giấy đột nhiên dùng lực, mảnh khảnh một phiết ở bên trong biến thô. Giống như một mảnh trắng tinh trên mặt tuyết nhiều một cái dấu chân, nhìn cực không hài hòa, cũng hỏng rồi chỉnh phúc tự. Thôi tổ an không dám nhiều xem, trong miệng tiếp tục nói chuyện. Mai chủ tử tổng cộng quy ba lần, nếu nói trước hai lần là mai chủ tử bất đắc dĩ vì này, kia lần thứ ba liền có chút cô y ý, ý tứ ở bên trong. Mai chủ tử rõ ràng là muốn mượn lâm ấu vi tay chặt đức nàng cùng vương gia chi gian ân đoán. Việc này thật đúng là vô pháp nói, ai kêu lâm ấu vi là vương gia chính mình tàng vào phủ, phía trước còn nơi trốn chiếu cố. Một bộ để ở trong lòng bộ dáng, mặt sau lại cùng Mai chủ tử chi khí, cho Lâm Ấu Vi phong hào cùng Hậu viện Quản sự chi quyền. Mai chủ tử thông qua Lâm Ấu Vi đoạn tuyệt cùng Vương gia quan hệ, còn đem thẩm ngạn thanh cấp ngọc bội lưu lại, đây là muốn cùng Vương gia không ai nợ ai. Nay trong đó cũng không thể nói ai liền làm sai, chỉ có thể nói tạo hóa treo người. Lâm Ấu Vi không nghĩ tới nhà hắn Vương gia sẽ không thích nàng, mà Vương gia, càng là không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ yêu Mai chủ tử. Đến nỗi Mai chủ tử. Khả năng từ đầu tới đôi đều cho rằng vương gia thích chính là lâm Âu vi. Ai, cũng không biết nguyệt Lão như thế nào dắt thơ hồng. Thật đúng là nháo tâm nột. Quả nhiên, cơ trưởng nguyên nghe xong lời này, cả người đều cứng đờ đứng ở tại chỗ, trong tay bút rất trên giấy, phát ra lệch cạch một tiếng. Nàng đến là nghe lời, ở cô trước mặt như thế nào liền không như vậy ngoan. Thôi tổ an không dám nói lời nào, đầu rũ càng thấp. Nửa ngày, hắn lại nghe được nam nhân buồn thanh âm nói, cô lại không làm nàng đi. Thôi tổ an thầy vương ra nói xong lời này sau lâm vào trầm mặc, cho rằng chờ chính mình đáp lời, do dự nói, đại khái cho rằng đây cũng là ngài ý tứ. Đem trách nhiệm đẩy đến lâm ấu vi trên đầu đi. Cơ trưởng nguyên không chỉ có không có được đến ăn ủi ngược lại cười lạnh một tiếng, câu ngày thường đều luyến tiếc làm nàng thỉnh cai an, nàng nhưng thật ra quỷ thông khoái, chỉ sợ trong lòng hận không thể lập tức sinh đôi cánh bay ra đi mới hảo. Lời này thôi tổ an vô pháp tiếp. Bất quá có một chút nhưng thật ra thật sự, sau lại mỗi lần đi tiểu viện. Vương gia đều không cho người xuống giường hành lễ, dần ra, mai chủ tử nhìn đến vương gia tới, liền trang đều không trang một chút. Buổi chiều, mai tố tố đi nam phố nơi đó bắt được giả hộ điệp, nàng nhiều thanh toán hai lượng bạc, tắc hề hề dặn do nhân đạo, nếu là có người về sau cha được ngươi, ngươi liền nói ra nữ thần này phân, mặt khác hai phân giúp tiểu gia giấu hạ, ta tẩu tử nhà mẹ đẻ ca ca ở hình bộ làm việc, bọn họ đến lúc đó nếu là tìm được ngươi, khẳng định sẽ làm bộ làm tịch uy hiếp ngươi một phen. T. Đoán mệnh hoàng sợ, trừng lớn đôi mắt, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, sợ chết hỏi, còn... còn sẽ tìm được ta. Mai tố tố tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sợ cái gì? Mệnh ngươi còn có lá gan làm cái này đâu, yên tâm đi, ta tốt xấu cũng là ta cha mẹ nhi tử, nếu là đem ngươi bắt, ta chính mình còn không phải là bại lộ sao. Cha ta lại tâm tàn nhẫn cũng sẽ không đem ta đưa đi ăn lao cơm, nói không chừng còn đưa ngươi một bút phong khẩu phí. Nàng nói chính là lời nói thật. Cầu vương ra còn không đến mức ngốc đến trắng trận táo bạo chào nàng, đoán mệnh cái gì cũng không biết, hắn phái người tới dò hỏi còn có thể lấy cha án vì lấy cớ, nếu là giết người, tiêu quả thực chính là lệ ông tôi ở buổi này, không xử lý sạch sẽ rất có khả năng treo chọc mầm tai họa. Hắn lại xuẩn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Đoán mệnh vừa nghe, trong lòng cảm thấy thập phần có đạo lý. Nhìn này tiểu lang quân một bộ cà lơ phất phơ không sợ sự bộ dáng, sợ là ở trong nhà rất là được sủng ái, được sủng ái hai tử. Cha mẹ lại tâm tàn nhẫn cũng tâm tàn nhẫn không đến chạy đi đâu. Nghĩ đến còn có một bút phong khẩu phí, trong lòng chờ mong không thôi, rất là dứt khoát đáp ứng rồi, nghe ngươi. Kêu hành, tiểu đệ liền làm ơn ngài. đại tiểu đệ về sau hồi kinh, định thỉnh lão ca đi thiên hương lâu ăn đồn tốt. Mấy ngày hôm trước còn gọi thúc, hiện tại trực tiếp sửa miệng lão ca, này quan hệ kéo, liền đoán mệnh đều nhịn không được cười. bất quá trong lòng đối mai tố tố rất là thích, cảm thấy hai người bọn họ cũng coi như là bạn vong niên. Không chút do dự gật đầu, trong lòng vui sướng hài lòng, kia lão ca chờ ngươi trở về. Mai tố tố trong lòng ngực suy hảo giả hộ điệp, nghĩ phải đi, vì thế cô ý đường vòng đi phố đông đóng gói hảo chút thức ăn mang về. Trở lại Ngọc Hi Phường khi, Mai tố tố còn gặp được dư đại ca, người tựa hồ cố ý đang chờ nàng, nàng mới vừa trải qua nhân ra trước cửa, hắn liền từ trong viện ra tới. Nam nhân cao cao đại đại, xuyên một thân thô miên lam sam, tay áo cuốn lưỡng đạo, lộ ra một tiểu tiết nam nhân tinh trắng cánh tay, làn da ngăm đen nhìn kiện kính hữu lực, nhìn đến Mai Tố Tố làm nam tử trang điểm cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cười đến vẻ mặt thẹn thùng, sau đó đem một rổ điểm tâm đưa cho nàng, đây là ta đệ cùng trường đưa cho hắn, chúng ta ca hai không yêu ăn ngọn, ngươi cầm đi ăn. Tựa hồ sợ nàng cự tuyệt, trực tiếp quải đến Mai Tố Tố trên cổ tay, Mai Tố Tố trong tay vừa lúc dẫn theo đồ vật, như vậy nàng cũng không hảo cự tuyệt, đành phải trên mặt lộ ra cười, đem trong tay một phần tô gia vịt đưa qua đi, cũng cường nặn nhét vào trên tay hắn đi ta đây liền không khách khí, dư đại ca thay ta cảm ơn ngươi đệ đệ, lễ thượng vắng lai, cái này ngươi cũng cầm đi ăn, không đáng giá mấy cái tiền. nam nhân ngâm đen gương mặt tưởng đỏ, úp úng gật gật đầu, nửa ngày mới nhớ tới cái gì dường như, vội nói, hộ điệp xong việc thiên liền có thể bắt được, ta giúp ngươi hỏi qua. mai tố tố vừa nghe, trên mặt tươi cười gia tăng, kia đa tạ dư đại ca. không cần không cần, nay có cái gì hảo tạ. mai tố tố lại khách khí vài câu, sau đó cười tủm tỉm cùng người cáo biệt. Xoay người thời điểm, trên mặt còn mang theo cười. Chẳng qua, chờ nàng đi đến cửa nhà chuẩn bị móc ra chìa khóa khi, đột nhiên phát hiện trên cửa khóa là khai, ngẩn người, nàng nhớ rõ chính mình lúc đi là khóa. Nghĩ đến trong nhà khả năng gặp tặc, Mai Tố Tố trong lòng một đột, chạy nhanh đẩy cửa ra đi vào. Sau đó, nàng liền nhìn đến trong viện đứng một hình bóng quen thuộc. 43, chương 43 nhị hợp nhất. Mai Tố Tố trực tiếp xứng sở ở tại chỗ, nam nhân ăn mặc một thân màu tím ám văn viên lãnh tư phủ quần áo nhan sắc cũng không sáng ngời, là cái loại này không đục lỗ thâm hôi màu tím, mặt trên ẩn ẩn tơ lụa độc hữu thiển ánh sáng màu trạch, sơn đến nam nhân làn da trắng non như ngọc. Hán nghiêng người mà đứng, một tay bối ở sau người, một tay tùng tùng nắm tay đặt ở bụng trước, dáng người đỉnh bạc thon dài, phản phất độc lập với hàn tuyết chung một gốc cây cây mai, nạo nghệ tự lập. Mai tố tố liếc mắt một cái liền nhận ra người, trong lòng cũng không biết làm gì cảm tưởng. Nàng lần này ra vương phủ, cái gì cũng chưa d Hết thể đều có dấu vết để lại, Cẩu vương ra nếu muốn tìm nàng, tự nhiên dễ như trở bàn tay, chính là nàng cảm thấy chính mình nói làm rất rõ ràng, Cẩu vương ra liền tính xong việc khí không thuận muốn bắt nàng trở về, cũng sẽ không tự mình tiến đến, càng sẽ không tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ngọc bội sự, Cẩu vương ra còn tưởng từ trên người nàng biết cái gì? Cũng là, nếu là hắn muốn bắt nàng, cũng không đến mức tự mình đi một chuyến lại đây, hắn cũng không phải là cái gì nhàn hạ thoải mái người. Hơn nữa Mai Tố Tố trong lòng đối lâm ấu vi phá lệ có tin tưởng, khoảng cách nàng rời đi vương phủ đã có 10 ngày, thời gian dài như vậy cũng chưa động tính, nói vậy vấn đề hẳn là không lớn. Khi thật hiện giờ nàng sợ nhất ngược lại là thẩm ngạn thanh đồng lóa, nàng đem ngọc bộ giao cho cẩu vương ra, mặc kệ phía trước cẩu vương ra đối nàng có bao nhiêu đại bất mãn, hẳn là mạn bình thất thất bát bát, giết người diệt khẩu gì, phải làm đã sớm làm, cũng không đến mức chờ tới bây giờ, này đó đủ để chứng minh nàng hiện tại đối cẩu vương ra tới nói cũng không quan trọng Ngược lại là thẩm ngạn thanh đồng loã, ngọc đội bị nàng đánh mất, đây chính là đại sự, đặc biệt nàng đã nhiều ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm nghe được thái tử điện hạ đã ở phía trước đoạn thời gian ra tới. Thái tử điện hạ lại nói tiếp vẫn là thẩm ngạn thanh tỷ phu, hắn đều có thể ra tới, kia thẩm ra người có thể hay không cũng muốn trở về. Mai Tô Tô có chút sốt ruột, áp xuống trong lòng các loại suy nghĩ, Mai Tô Tô trên mặt nhất phái bình tĩnh, còn thập phần chấn định xoay người đem sân môn cấp đóng lại, sau đó rũ mặt chiều trong sân nam nhân đi rồi vài bước cách 3 mét tả hữu khoảng cách, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, không chút cầu thả dập đầu lạy ba cái, dùng xa cách lại kính ý thanh âm nói, dân phụ gặp qua tấn vương điện hạ, điện hạ phúc an. Cơ trưởng Nguyên Từ Mai Tố Tố tiến vào khi liền quay đầu đi xem nàng, đen nhánh đôi mắt dừng ở trên mặt nàng, thật không thể đem nàng cả người nhữu tiến trong lòng ngực, ngực nơi đó truyền đến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngứa ý. Hắn khắc chế nắm chặt nắm tay, ngay sau đó ánh mắt đặt ở trên người nàng, nhìn đến nàng xuyên một thân vải thô áo tang, còn làm nam tử trang điểm, kia trương trắng non tiểu diễm khuôn mặt nhỏ bị mũ bọc chỉ có nửa cái bàn tay đại, đông lạnh hốc mắt chót mũi lọ lên, trên tay còn chính mình xách theo các loại thô lẩu đồ vật, trong lòng không cấm, có chút phát đổ, không rõ trong vương phủ hảo hảo nhật tử bất quá, vì sao một hai phải chạy đến bên ngoài chịu tội? Lúc này nhìn đến nàng quỷ gối chính mình trước mặt, đoan đoan chính chính dập đầu lạy ba cái, trong đầu trực tiếp nhớ tới thôi tổ an buổi sáng lời nói, lúc ấy hắn nghe được nàng cấp lâm ấu vi khái đầu, trong lòng lại toan lại sát. Từng trận phát đau, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy hối hận, hối hận lúc trước đem Lâm Âu Vi tiếp vào phủ trung, càng hối hận chính mình xúc động đáp ứng cấp Lâm Âu Vi Thỉnh Phong Trắc Phi Chi Vị cho nàng quản lý chi quyền. Hắn trước kia chưa từng nghĩ nhiều, nàng kia hai lần chạy trốn, hắn khí nàng mọi cách lừa gạt, hoán nàng vô tình vô nghĩa, càng là hận chính mình một khang thích nước chảy về biển đông, bị nàng treo chọc ở trong tay. Nàng nếu tưởng cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, kia hắn liền thành toàn đó là, hắn chính là Đại Ngụy Quốc Hoàng Tử, cũng có chính mình thể diện. Hắn cho rằng chính mình không có nhiều thích nàng, cũng cho rằng chính mình có thể thực mau quên nàng, cho rằng hắn đối nàng thích càng nhiều là nguyên với không cam lòng, tựa như đối đãi Lâm Âu Vi giống nhau, chính là hắn phát hiện chính mình sai rồi, nàng cùng Lâm Âu Vi là không giống nhau. Hắn đối Lâm Âu Vi là loại chờ đợi, hy vọng nàng giống Mâu Phi như vậy thuần khiết vô cấu, hy vọng nàng không bị bất luận kẻ nào làm bẩn, càng hy vọng nàng cả đời hạnh phúc căng Khang chính là một khi Lâm Ấu Vi không giống Mâu Phi, hắn liền sẽ không lại thích. Đường Lâm Ấu Vi rỗi tay hướng hắn tắc muốn chắc phi chi vị khi, hắn liền biết, Lâm Ấu Vi chúng quy không phải đã từng cái kia bị bắt trói buộc ở thâm cung đáng thương nữ tử. Mà hắn đối tố tố, chỉ là duyên với nam tử đối một nữ tử thích. Nhìn đến nàng đối một nam nhân xa lạ cười đến vui vẻ, hắn sẽ lần xúc động và phẫn nộ giận, hắn vừa rồi thậm chí hận không thể đi ra ngoài xé cái kia dã nam nhân. Nàng như thế nào có thể? Như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian, xoay người đối nam nhân khác cười đến như vậy vui mừng. Nội tâm lửa giận vô pháp tắt, lúc này đối mặt nàng quy củ bản khắc dập đầu, lại phảng phất mùa đông khắc nghiệt đâu đầu một thùng nước đá tới hạ, rét lạnh thấu xương, cả người trong lúc nhất thời giống như đặt mình trong băng cùng hòa chung, lại lãnh lại nhiệt, mấy dục kề bên tử vong. Hắn sắc mặt trắng bệnh nhìn nàng, tới khi suy nghĩ một bụng mềm lời nói, tưởng hống nàng cùng chính mình trở về, bọn họ về sau còn giống như trước như vậy, mà khác cái gì đều không cần nhắc lại, chính là hắn không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp ở hắn ngực thượng cắm một phen mang thứ dao nhỏ cắt thịt như vậy đâu. Nàng trong miệng nói dân phụ, nàng là ai phụ? Vẫn là nói, ở trong lòng nàng, vẫn luôn đều đem chính mình trở thành thẩm ngạn thanh nữ nhân, từ trước là, hiện tại cũng là. Cơ trưởng nguyên đột nhiên phát hiện, chính mình một câu đều cũng không nói ra được. Tới phía trước nội tâm sở hữu vui mừng, chờ mong, khẩn trương, tại đây một khắc nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, chẳng sợ hắn lại không muốn thừa nhận, hắn cũng biết, chính mình thua. triệt triệt để để bại bởi thẩm ngạn thanh. vì thế mai tố tố liền nhìn đến cẩu vương ra sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vặn vẹo lên cặp mắt kia phụt ra ra tới căm giận ngút trời phảng phất hận không thể lập tức muốn đem nàng mai một ngay sau đó cũng không biết nghĩ tới cái gì hắn sắc mặt một chút quy về bình tĩnh chỉ là nhìn ánh mắt của nàng làm nàng ra đầu tê dại như là muốn sống ăn nàng giống nhau vẫn là cái loại này nhai toái xương cốt cái loại này mai tố tố khai xong đầu liền đứng dậy cũng không dám đứng lên liền quy trên mặt đất Đảo qua hắn liếc mắt một cái sau liền hơi hơi rũ xuống đôi mắt, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Nàng hôm nay đi gặp đoán mệnh, vì biểu hiện thành ý, cô ý không có đem mặt họa đen tuyển, cũng may mấy ngày nay lại đột nhiên hạ nhiệt độ, mai tố tố bọc đại áo khoác, mang ngũ, ra cửa cũng không cần quá lo lắng. Nay cùng lần trước cơ trường nguyên ở bến tàu nhìn đến nàng bộ dáng coi chút giống, khuôn mặt nhỏ kiều nột nột, làn da trắng nột. Chỉ là, người sinh sắn quỷ gối nơi đó, rõ ràng chỉ có vài bước lộ khoảng cách Cơ trưởng nguyên lại cảm thấy cùng hắn cách khá xa. Cơ trưởng nguyên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vòng qua nàng đi rồi. Tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Mai tố tố ngoài ý muốn, trong lòng đều chuẩn bị sẵn sàng ứng đối hắn các loại làm khó dễ. Phía sau môn đột nhiên phanh một tiếng đóng lại, thanh âm vang lớn. Mai tố tố như như mày, không xác định có phải hay không chính mình câu nào lời nói chọc giận cậu vương ra. Nàng không có nghĩ nhiều, từ trên mặt đất đứng lên, vô vô đầu gối hôi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đồng thời cùng với đối diện dư đại ca nói, tố tố cô nương, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta giống như nhìn đến có người nào từ nhà ngươi ra tới. Mai tố tố hiện tại không có gì tâm tình ứng phó hắn, không lương tử trên mặt đất nhặt lên chính mình ở phố đông mua đồ vật. Đối với môn phương hướng đáp lại một câu, Nga, không có việc gì, là ta hôm nay ở Ngọc Phương trai mua một chi cây trâm là người kia nương tử mấy ngày hôm trước nhìn chúng, hắn tưởng tiêu tiền từ ta nơi này mua đi, ta không đồng ý, hắn sinh khí. Ngoài cửa nam nhân nghe thấy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like như vậy à, người này hảo sinh vô lễ, tố tố cô nương chớ có để ở trong lòng, cũng không cần sợ hãi, lần sau tái ngộ đến người như vậy, có thể kêu ta một tiếng. Mai tố tố trong lòng ấm áp hảo. Bên kia, cơ trưởng nguyên đã đi ra ngọc hy phường, thôi tổ an nhìn đến người ra tới, chạy nhanh đem xe ngựa chạy tới, nhìn đến vương ra lẻ loi một mình, còn nhìn đến một trường âm u mặt đen cùng với mặt đen che giấu hạ cô đơn thê lương liền biết vương gia không chỉ có không đem mai chủ tử hướng hảo, chỉ sợ còn bị một bụng khí cùng ủy khuất, không dám xúc này mày, chạy nhanh đem vừa rồi nhận được tin tức nói cho hắn nghe, hạ giọng nói, vương gia, gia đại sự, thần vương điện hạ đã chết. cơ trưởng nguyên bước chân một đốn, đột nhiên xoay đầu xem hắn, thôi tổ an gục đầu xuống, nhỏ giọng giải thích, nô tài là vừa mới nhận được tin tức, trong cung lúc này hẳn là cũng biết, tin tức xưng thần vương điện hạ là hai ngày trước xảy ra chuyện, trên đường đột cảm bệnh tật, nửa đêm qua đời cũng không biết mấy ngày này làm sao vậy, một đám đều sinh bệnh, nhà hán vương gia sinh bệnh, thần vương điện hạ cũng sinh bệnh, hắn còn nhớ rõ người trước đó vài ngày còn hảo hảo, liền ở mai chủ tử ly phủ ngày đó, thần vương điện hạ ở trong cung đụng tới nhà hán vương gia, biết thánh thượng ban nhà hán vương gia một cái thôn trang còn âm dương quái khí toan hai câu, không nghĩ tới người đột nhiên liền không có, bất quá là đi ra ngoài làm tranh kém mà thôi, thật là đáng sợ, cơ trưởng nguyên trầm mặc xuống dưới, ngay sau đó nhấp nhấp miệng nói, có người ngồi không yên. Thôi tổ an như mày, trong lòng biết vương ra nói chính là có ý tứ gì, chỉ là không xác định việc này là thái tử điện hạ ra tay vẫn là ngũ hoàng tử ninh vương, hay là là khôn ninh cung vị kia. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nay thủy là càng ngày càng hồn. Cơ trường nguyên sắc mặt lạnh xuống dưới, vung tay háo, đem cái đôi rửa sạch sạch sẽ, hồi phủ. Có thể là bị khí nhiều, lần này cơ trường nguyên tuy rằng cũng sinh khí, nhưng khí khí chính mình cũng chậm rãi tiếp nhận rồi, thậm chí còn ở trong lòng an ủi chính mình. Tố tố là cái trọng tình người, hắn không thích sai người. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút chua sót, quyết định làm nàng ở bên ngoài tạm thời ăn chút đau khổ, đến lúc đó liền sẽ nhớ do hắn hảo, lại bổ sung một câu, nhiều phái hai cái ám vệ bảo hộ nàng. Thôi tổ an gật đầu đáp, đúng vậy. Cơ trưởng nguyên đi rồi sau, mai tố tố trở lại phòng, từ đáy giường hạ trong động nhảy ra chính mình tài sản, phát hiện su không ít, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng ôm một tiểu tay mải tiền tài ngồi ở trên giường chấm tư cũng không biết suy nghĩ bao lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ngày mai liền đi. Hộ điệp nàng không cần thiết lại đợi, dù sao nàng hiện tại đã có giả hộ điệp, nàng lộn thật hộ điệp vốn dĩ chính là vì giấu người thay mắt, nếu có người muốn tìm nàng, sớm hay muộn sẽ tra được nàng vô dụng thật hộ điệp, này chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hiện tại cẩu vương gia tìm được nàng, cẩu vương gia thái độ kỳ quái, cũng không biết là có cái gì mưu tính. Mai tố tố không muốn làm hắn quân cờ, nàng hiện giờ ở bên ngoài, nguy hiểm càng nhiều. Nhất Chiêu vô ý liền dễ dàng xẻ ra chuyện, hơn nữa thái tử ra tới, cũng không biết thái tử có biết hay không kia khối ngọc bội sự, Mai Tố Tố trong lòng thập phần hoảng loạn. Hạ quyết định, Mai Tố Tố liền bắt đầu thu thập đồ vật, chăn mấy thứ này cũng không chuẩn bị mang theo, chỉ chuẩn bị mang hai thân quần áo cùng tiền tài. Đến nỗi như thế nào Lặng Yên không một tiếng động đào tẩu, nàng trong lòng có kế hoạch. Vì thế buổi chiều thời điểm, Mai Tố Tố thay đổi thân nữ tử trang điểm ra cửa, đi trước phố đông mua gọi món ăn cùng rượu sau khi trở về trải qua trương quả phụ ra khi ở cửa hô một tiếng trương tỷ tỷ ở sao bên trong thực mau truyền đến thanh âm ở muội tử tìm ta có việc môn thực mau liền khai trương quả phụ xoa xoa tay ra tới mở cửa mặt đông lạnh đến trắng bệnh nàng nhật tử kỳ thật cũng không phải bên ngoài truyền nhiều có tiền mua tòa nhà sau cơ hồ còn thừa không có mấy ngày thường ăn mặc dùng đều rất tỉnh mai tố tố tươi cười đầy mặt không có việc gì chính là lại đây cùng tỷ tỷ nói một tiếng buổi tối tỷ tỷ đừng nấu cơm Hôm nay ta ở phố đông mua một ít đồ ăn, mời tỷ tỷ đi ta nơi đó ăn cơm. Trương quả phụ nghe xong cười, đừng phiền thoái, chính ngươi lưu trữ ăn. Hiện tại thiên lãnh, đồ ăn có thể lưu trữ. Mai tố tố giận nàng liếc mắt một cái, tỷ tỷ lần trước cũng không phải là nói như vậy, nào có luôn là ta chiếm ngươi tiện nghi đạo lý. Tỷ tỷ thỉnh ta như vậy nhiều hồi, ta cũng tổng nên trở về thỉnh một lần, đừng cùng muội muội khách khí. Trời tối thời điểm tỷ tỷ nhớ rõ lại đây, ta còn mua một bầu rượu đâu. Nói xong liền phất, phất tay. Xoay người đi rồi. Trương quả phụ trên mặt ý cười tàng đều tàng không được, hô một giọng nói, ta đây liền không cùng người khách khí. Thiên sắp hát thời điểm, trương quả phụ lại đây, còn cô ý xuyên thân mới tinh màu đỏ áo khoác, mai tố tố đã chuẩn bị tốt một bàn rượu và thức ăn. Nay vẫn là nàng đi vào ngõ nhỏ sau lần đầu tiên xuống bếp, buổi chiều cô ý đi phố đông mua gọi món ăn, sườn heo chua ngọt, da giòn vịt, cá lư hấp cùng một chén rau dưa đậu hũ canh, nàng còn làm hai dạng tiểu điểm tâm, đường đỏ bánh dày cùng gạo nếp trứng đồ ăn không nhiều lắm nhưng đối với hai nữ tử tới nói đã đủ rồi. Cái bàn bên cạnh còn thả một cái tiểu bếp lò, mặt trên ôn rượu. Mai Tố Tố ở người tới phía trước lấy ra phía trước vô dụng xong mê dược. Nay dược vẫn là nàng lần đầu tiên chạy trốn khi thẩm ngạn thanh cấp, lúc ấy bị chảo sau khi trở về, nàng trộn ẩn giấu một chút. Mai Tố Tố ở trương quả phụ chén rượu sái một ít mê dược, chén rượu là bạch, mê dược cũng là bạch. Buổi tối trời tối, trong phòng tuy rằng thắp đèn nhưng sẽ không thấy được rõ ràng. Trương quả phụ tới thời điểm mai tố tố vừa vặn đem đồ ăn bày xong, nhìn đến nàng mang theo một chén điểm tâm tới cửa, cười nói: tỷ tỷ khách khí, mau tới đây ngồi. trương quả phụ nhìn thoáng qua, trên mặt có chút ngượng ngùng, này cũng quá phong phú, làm muội muội tiêu pha. nói buông trong tay điểm tâm, muốn tùy nàng cùng ra cửa hỗ trợ. mai tố tố một phen ngăn lại người, tỷ tỷ mau ngồi đi, không vài món thức ăn, ta đi phòng bếp đem chiếc đũa lấy tới là có thể ăn. nói, chính mình bước nhanh đi ra ngoài, xoay người đi phòng bếp cầm chén đũa cùng chén rượu. Trở lại nhà chính khi, Trương Quả Phụ từ trên ghế đứng lên, Mai Tố Tố ngồi vào nàng đối diện, đem cái kia có mê dược chén rượu phóng tới nàng trước mặt, trên mặt cười nói, tỷ tỷ mau ăn, hiện tại thiên lãnh, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Trương Quả Phụ nghe nàng như vậy vừa nói, cũng không cùng nàng khách khí, nàng vốn dĩ chính là cái sang sảng tính tình, cầm lấy cái ly liền phải cùng Mai Tố Tố uống rượu. Mai Tố Tố rối tay để lại, cũng không thể bụng giống liền uống rượu, chờ lát nữa đồ ăn không ăn xong liền say nhưng không tốt. Chúng ta ăn trước đồ ăn, rượu cũng mới ôn thượng. Hai người cũng coi như là quen thuộc, trương quả phụ cười lắc đầu, cũng liền ngươi nghèo chú trọng nhiều, hành, nghe ngươi. Nói xong cầm lấy chiếc đũa liền gắp đồ ăn ăn, ăn một ngụm liền sợ ngây người. Nàng ăn chính là sườn heo chua ngọt, nơi này dù sao cũng là cổ đại, người bình thường ra thức ăn cũng không phong phú, cho dù là trong vương phủ, mai tố tô ăn cũng không thật tốt, vẫn là sao lại cầu vương ra đi tiểu viện cần mẫn, nàng mới đi theo ăn không ý tốt. Trương quả phụ tuy nói đi theo cái thứ hai nam nhân là cái nhà có tiền lão nhân, nhưng kia ra là làm buôn bán, sĩ nông công thường, thương nhân xưa nay địa vị thấp nhất, liền tính trong nhà có đầu bếp, kia cũng thỉnh không đến nhiều có bản lĩnh, ngày thường ăn đồ ăn cũng chỉ là so người bình thường ra tốt một chút. Trương quả phụ nhịn không được hỏi, chính ngươi làm? Mai tố tố gật đầu, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp hảo phóng cùng nàng nói như thế nào làm. Hai người một bên ăn một bên liêu, không khí náo nhiệt, ăn một ít đồ ăn sau lại bắt đầu uống rượu chương quả phụ tiểu lượng không tốt lắm uống lên mấy chén người liền có chút say trong miệng còn nói khởi mê sảng tới nói chính mình trước kia số khổ nhược tử bị cha mẹ bán cho chồng trước ra sản tức phụ chồng trước đã chết sau lại bị chồng trước một nhà bán cho lão nhân đương nhị phòng lão nhân kia đối nàng không tồi đáng tiếc chính là chết quá sớm còn nói muốn đem dư đại ca nhường cho nàng nói dư đại ca người thực hảo mai tố tố cùng hắn thực xứng đôi mai tố tố nghe xong dở khóc dở cười thấy nàng đã hai mắt mơ hồ đại đầu lưỡi Một bên rót rượu một bên lại trộm giải chút mê dược, ngoài miệng hống, yên tâm, ta không đoạt ngươi dư đại ca. Mai Tố Tố nói chuyện thời điểm, nhìn không được hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nàng cũng không biết có phải hay không chính mình đa tâm, từ lần đầu tiên chạy trốn bị bắt được đến nàng liền để lại tâm nhãn, hoài nghi cẩu vương ra ở bên người nàng còn xếp vào người khác, bằng không lúc trước chỉ bằng vào hoa nùng một người rất khó liên hệ thượng cẩu vương ra, cho nên lần thứ hai nàng cảm thấy tết thượng nguyên là cái cơ hội tốt, bởi vì trên đường người nhiều. Cho dù có những người khác cũng rất khó âm thầm đi theo nàng. Quả nhiên, lần thứ hai nàng chạy trốn lâu rồi một chút. Nếu không phải cuối cùng vận khí không tốt, nàng khẳng định đều đào tẩu. Cho nên đêm nay nàng mới thiết hạ này cục. Trương quả phụ nghe được lời này, tựa hồ có chút vui vẻ. Mai tố tố đem rượu đưa qua đi sau, nàng trực tiếp ngẩng đầu lên một ngụm buồn. Sau đó không bao lâu, người trực tiếp đầu một hơi ngã xuống trên bàn. Mai tố tố đẩy lời nàng, thấy nàng bất động, liền biết thật sự say, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó phảng phất giống như người không có việc gì, tiếp tục gan ăn, ăn uống uống, trong miệng còn nói lời nói, ngươi chính là ngốc, ngươi không nói dư đại ca như thế nào biết ngươi thích hắn. Ngươi muốn chủ động nói a, nam nhân sao, đều đứng núi này trông núi nọ thực, ngươi lớn lên lại đẹp, vóc người lại đẹp, đều không cần chủ động quá nhiều, người chính là của ngươi. Nói xong lời này, Mai Tố tố lại hạ giọng hàm hàm hồ hồ ngô hai tiếng, xây dựng ra hai người ở đối thoại bộ dáng. Ăn một lát nàng đứng lên, trong miệng lại nói, được rồi, Hôm nay liền ăn đến nơi đây đi, trời đã tối rồi, ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Nói nghĩ tới cái gì, từ từ, ngươi trước ngồi trong chốc lát, trong phòng bếp còn có chút đồ ăn, ngươi lấy về đi sáng mai xào ăn. Mai Tố Tố xoay người mở cửa đi ra ngoài, đi phòng bếp cầm một cái trang đồ ăn rổ rau, trở lại trong phòng sau nàng lại đóng cửa lại, tiếp tục nói, đúng rồi, ta nơi này còn có chút còn thừa vải dệt, ngươi cũng lấy về đi thôi." Ngươi lại ở trong phòng đi lại lên, vừa đi động một bên trong miệng nói chuyện. Đưa cái này đưa cái kia Trong phòng Mai tố tố đem trương quả phụ đối đến trên giường đi Nhanh chóng cởi ra trên người nàng quần áo Sau đó tròng lên trên người mình Hai người không sai biệt lắm cao Chính là trương quả phụ so nàng hơi chút béo điểm Mai tố tố trực tiếp tròng lên bên ngoài Quần áo xuyên nhiều Cũng nhìn không ra tới Lại đem đầu tóc chói lại lên Dỡ xuống trương quả phụ trên đầu khăn vải khóa lại trên đầu mình Cho nàng đắp lên chăn Cầm lấy buổi chiều sửa sang lại tốt tay mải Trực tiếp nhét vào giò rau Lấy hai hạ đồ ăn, đem tay em lại che quất. Xong rồi, lại xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra một phong thơ cùng mười lượng bạc, mười lượng bạc nhét vào trường quả phụ ngực, tin tắc đặt ở trên bàn. Trong miệng đột nhiên hô một giọng nói, đi ra ngoài khi nhớ rõ giúp ta mang lên môn, uống rượu nhiều đầu đau quá, ta liền ngủ hạ. Sau đó Mai Tô Tô cuốn chặt quần áo, đi tới cửa mở cửa, học trường quả phụ ngày thường bộ dáng xoa xoa tay, túi đầu phóng tới bên miệng ha khẩu nhiệt khí, đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây mang lên môn, nhà chính môn cùng trong viện môn đều mang lên, đóng lại sân sâu đại môn, nàng hạ ba tầng cầu thang, sau đó quay đầu đi trộm chiều trong một góc phi một ngụm, hừ lệnh một tiếng. Dơ tay sờ sờ đầu, lắc mông đi rồi. Sống thoát thoát một cái mặt ngọt lòng đắng bạch nhãn lang hình tượng. Mai tố tố xoắn thân mình đi phía trước trương quả phụ ra, mở khóa đóng cửa vào nhà, liền mạch lưu loát. Nàng buổi chiều đã tắm xong vào phòng sau, trực tiếp lên giường ngủ. Một đêm vô mộng. Ngày hôm sau buổi sáng, Mai Tố Tố thay một thân nam tử quần áo, sau đó ở bên ngoài trồng lên trương quả phụ váy áo. Thiên hơi lượng, nàng liền vác rổ đi ra ngoài, trong rổ phóng tay mải, mặt trên đắp một tầng bố che, Làm bộ mua đồ ăn bộ dáng ra cửa, nhắm hướng đông phố cái kia phương hướng đi đến. 44, chương 44 nhị hợp nhất. Mai Tố Tố một đường đi phố đông mua đồ ăn địa phương, lúc này buổi sáng ngày mới lượng, phố đông thượng cơ hồ không có gì người kia chỉ có vài người cũng đều là cùng nàng giống nhau trong tay vác cái rổ ra tới mua đồ ăn, lác đác lưa thưa, thẳng đến tới rồi mua đồ ăn chỗ đó, nhân tài hơi chút nhiều một ít, thương buôn rau củ đều ra tới bày quán, gà vịt thịt cá rau dưa. Cái gì đều có. Mai Tố Tố làm bộ làm tịch mua hai thanh rau dưa, mua hai khối đậu hũ liền đi rồi, đi ngang qua tiệm bánh bao khi ngừng lại, lại mua hai cái bánh bao thịt cùng sáu cái màn thầu. Thanh toán tiền, vừa ăn vừa đi, từ từ nhàn nhàn. Ở trải qua một chỗ chỗ ngoặc khi trước sau nhìn nhìn, không thấy được người sau chạy nhanh lóe đi vào. Mai tố tố động tác nhanh chóng tở ra bên ngoài bộ nữ tử váy sam cùng áo khoác, sau đó dỡ xuống tóc nhanh chóng dùng khăn vải trói lại lên, lại từ giỏ dao móc ra nàm tử mũ mang lên, chuẩn bị cho tốt hết thể sau, lấy ra tay nải bối ở trên người. Thay cho quần áo ném ở trong rổ, rổ liền đặt ở một bên, trộn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện không ai sau mới đi ra ngoài. Thẳng đến cửa thành mà đi. Mai Tố Tố đến thời điểm, sắc trời đã sáng một ít, cửa thành mở rộng ra, đã có người bắt đầu ra vào, Mai Tố Tố lấy ra giả hộ điệp ở trong tay, khi định thần nhàn đi qua đi. Nàng đến gần thời điểm, xếp hạng một cái trung niên nam nhân phía sau, Mai Tố Tố chú ý tới, thủ thành quan sai chỉ là đem hộ điệp cầm ở trong tay xem một cái, nhìn nhìn lại người, giống nhau khiến cho người đi vào. Mai Tố Tố hộ điệp thượng tương quan tin tức đều là nàng chính mình trước tưởng tốt, lại làm đoán mệnh tạo giả, bộ dạng đặc thù gì đó nàng đều có thể phù hợp thượng Vì thế đến phiên nàng khi, Mai Tố Tố rất là chấn định đem hộ điệp đệ đi lên, thủ thành quan sai thấy nàng là Tô Châu người, nhìn nhiều hai mắt, sau đó làm nàng nói một câu Tô Châu lời nói, Mai Tố Tố dùng phương nôn nói một câu quan gia anh Tuấn tiêu sái. Quan sai nghe xong nàng giải thích, cười một tiếng, miệng lưỡi chân chu, được rồi, qua đi đi. Mai Tố Tố hắc hắc cười hai tiếng, người cong tay nải đi ra ngoài. Nhưng nàng cũng không có đi xa, hướng cửa thành ngoại đi rồi một đoạn đường. Chờ nhìn không tới cửa thành mới dừng lại, nhìn nhìn chung quanh, lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, bên này là ngoại ô, phù cận đều là ruộng nước, bên cạnh còn có một cái con sông, mai tố tố ở chỗ này dừng lại. Nàng dọc theo con sông đi rồi vài bước, sau đó tìm cái tương đối bình thản địa phương ngồi sồn xuống, lấy ra khăn nước nhẹp thủy sau lau trên mặt phấn, thủy lạnh băng, trực tiếp đem nàng đông lạnh đến đánh mỗi người giật mình, mai tố tố không dám chậm trễ, lau khô sau liền ôm tay nải đi ngoài ruộng một bụi cỏ lỗ châu mai mặt sau lại nhanh chóng nhảy ra trong bao quần áo quần áo thay. Nếu nàng không tính sai, Trương Quả phụ không sai biệt lắm muốn ở giữa chưa lúc ấy tỉnh lại, nàng cần thiết muốn ở Trương Quả phụ tỉnh lại phía trước chạy trốn, Trương Quả phụ tỉnh lại sau khẳng định sẽ nhận thấy được không đúng, sau đó cầm nàng cấp lá thư kia đi cách vách tìm Dư Đại ca, lấy Dư Đại ca cái kia tính tình hẳn là sẽ đi báo quan, như vậy Cẩu Vương gia cũng sẽ biết, hoặc là Cẩu Vương gia ở Trương Quả phụ tỉnh lại sau liền biết nàng chạy. Lấy Cẩu Vương gia động tác Khẳng định lại sẽ tra được nàng làm giả hộ điệp sự, tiếp theo đi tra cửa thành cùng biến tàu, chờ hắn phát hiện chính mình buổi sáng từ cửa thành đi ra ngoài, như vậy liền sẽ đem mọi người tay đều chuyển rời đến cửa thành ngoại tìm tòi. Vừa rồi nàng ra khỏi thành môn dùng chính là lữ thần cái này thân phận, đoán mệnh nếu là dựa vào phổ một chút, là có thể cho nàng tranh thủ đến một hai tháng thời gian, thời gian này cũng đủ nàng tới Phúc Châu, khi đó nàng liền đem từ trong vương phủ mang ra tới đồ vật đổi thành tiền, lại lộn trở lại đi Dương Châu. Hơn nữa nàng trước hai lần trốn đi đều là lấy nam tử hoa trang, lần này nàng muốn làm theo cách trái ngược. Mai tố tố thay một thân màu xanh lơ vải thô cô tông máy sam, tóc thay đổi cùng sắc khăn vải bao ở, mặt trên cắm một chi đầu gỗ cây châm, sau đó từ trong bao quần áo nhảy ra gương đồng cùng thấp kém son phấn ở trên mặt đồ bôi mạc, chỉ chốc lát sau, dung mạo đã bị che thất thất bát bát, lại lấy ra tự chế bút than, đem mắt cự họa hẹp một chút, lông mày thô một chút, trên mặt còn điểm mấy viên trí. Thu thập một phen. Mai Tố Tố một lần nữa bối thượng bao vải trùn trở về đi. Lần này nàng dùng chính là một khắc trương giả hộ điệp. Quan sai đối nữ tử kiểm tra muốn thả lỏng một ít, nhìn Mai Tố Tố liếc mắt một cái liền làm nàng đi vào. Mai Tố Tố vào cửa thành sau, trực tiếp hướng bến tàu cái kia phương hướng đi đến, lần này có hộ điệp, nàng đáp thượng thuyền nhẹ nhàng nhiều, cho tiền, đăng ký tên, sau đó thượng một chiếc nam hạ thương thuyền. Mai Tố Tố cầm phòng thẻ bài, ngựa quen đường cũ lên lầu hai bên trái đệ tứ gian phòng đợi một canh giờ tả hữu thuyền khai một chút rời xa bến tàu mai tố tố ghé vào trên cửa sổ nhìn dần dần đi xa kinh đô trong lòng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra cái này địa phương nàng sẽ không trở lại buổi trưa thần vương phủ thôi tổ an từ bên ngoài vội vã chạy tiến linh đường liếc mắt một cái nhìn lại đều là màu trắng hắn mắt sắc nhìn đến đứng ở góc chỗ tấn vương chạy nhanh lặng lẽ đi qua đi chờ tới gần sau nhỏ giọng nói vương gia nô tài có việc muốn bẩm trong phòng người nhiều Sợ làm người nghe lên đi, hơn nữa cũng sợ quấy nhiều thần vương vong linh. Tuy rằng hắn trong lòng đối thần vương cũng không có nhiều ít kính ý, nhưng người đều đã chết, trong lòng vẫn là có vài phần sợ. Thôi Tổ An không dám nói thẳng. Cơ trưởng Nguyên nhíu nhíu mày, nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Thôi Tổ An nhìn mắt cách đó không xa quỳ ba hàng khóc thút thít nữ tử, thở dài theo ở phía sau. Hai người đi đến một chỗ không ai địa phương dừng lại. Cơ trưởng Nguyên đôi tay bối ở sau người, trầm giọng mở miệng: Chuyện gì? Thôi tổ an sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng, tiến lên một bước nhỏ giọng nói, vương ra, cái kia. Mai chủ tử sáng nay không thấy. Nói đến cái này có chút trột dạng, đem túi lầu đi. Cơ trưởng nguyên nghe được lời này, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Nhữ mày xoay đầu xem hắn, ngươi nói ai không thấy. Thanh âm nghe có vài phần không thể tưởng tượng. Thôi tổ an nâng lên cánh tay xoa xoa cái chắn hãn, trên mặt đều mau khóc, vương ra, là mai chủ tử. Nói xong đem Ngọc Hi phường ngày hôm qua buổi chiều cùng sáng nay phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ trần thuật một lần, xong rồi bổ sung nói, nô tài nhận được tin tức sau chạy nhanh phái người đi tra xét, có người ở phố Đông Châu ngắt phát hiện một cái trang quần áo rò rau, bên trong quần áo trải qua cái kia quả phụ đối chứng, chính là nàng, mai chủ tử hẳn là sáng nay đi, có người nhìn đến nàng sáng nay đi mua đồ ăn, còn mua bánh bao màn đầu. Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này, sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, đặt ở phía sau tay cầm thành năm tay. Hắn nhẫn nhịp, Thái Dương gân xanh thằng nhẹ, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, không phải làm ngươi nhiều phái mấy cái ám vệ sao. Thôi tổ an đầu rũ đến càng thấp vài phần, vội vàng trả lời, phái, ngày hôm qua buổi chiều lại gia tăng rồi bốn cái ám vệ, vẫn luôn đều ở mai chủ tử sân chung quanh nhìn, nhưng ai có thể nghĩ đến. Mai chủ tử, sẽ thay cái kia trương quả phụ quần áo ra tới. Còn ở nhân ra trong nhà ngủ một giấc, ngài cũng không biết, mai chủ tử tối hôm qua từ chính mình trong viện ra tới khi, còn chiều bên cạnh phi một ngụm. Một bộ tiểu nhân bộ dáng, đám ám vệ nói tối hôm qua bọn họ nhìn đến sau còn lo lắng mai chủ tử bị người lừa, nghĩ lúc sau muốn hay không nghĩ biện pháp nhắc nhở một tiếng, chờ nhìn đến kia quả phụ về nhà ngủ hạ sau bọn họ liền không nhiều quảng. Muốn hắn nói, này mai chủ tử thật sự là giả hoạt đến cực điểm, cho dù là đổi làm hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy cái này trong ngoài không đồng nhất người là mai chủ tử. Đừng nói nhiều phái mấy cái ám vệ, chính là nhiều phái mấy chục cái, kia cũng vô dụng a. Cơ trưởng nguyên trong lòng bị đè nén không thôi, hôm qua mới thấy mặt, hôm nay liền chạy, nàng đây là trốn tránh ai lại rõ ràng bất quá. Cũng không biết nàng chỗ nào tới nhiều như vậy như ma trước quỷ, một lần so một lần sẽ chạy. Ngực phát đổ, một bụng hỏa khí càng là vô pháp phát thiết, bất quá sinh khí rất nhiều còn có lo lắng. Hiện giờ theo lão nhị vừa chết, triều đình càng thêm sóng quỷ vân quyệt, nghe nói phụ hoàng hôm qua nghe được tin tức sau đương trường phun ra khẩu huyết, ngày xưa không thấy phụ hoàng đối lão nhị có bao nhiêu yêu thích. Không nghĩ tới đã chết nhưng thật ra niệm khởi đây là con của hắn. Cơ trưởng nguyên nhữ chặt mày, hắn hiện tại phân thân thiếu phương pháp, nếu là ở bên ngoài xảy ra chuyện, hắn lo lắng không thể chú ý đến. Thôi tổ an tựa hồi nhìn ra tấn vương ý tưởng, an ủi nói, vương gia chớ có quá mức lo lắng, mai chủ tử thông tuệ dị thường, đều có thể ở ngài mí mắt phía dưới chạy, càng đừng nói những người khác. Hắn nói chính là trong lòng lời nói, những cái đó hoa chiêu, hắn thật là trước nay thấy cũng chưa gặp qua. Không có hộ điệp nàng cũng có thể thuê đến tòa nhà, trong chốc lát nói chính mình là buổi trượng phu vào kinh đi thi thế tử, trong chốc lát nói chính mình là thượng kinh tìm kiếm phụ lòng hán đáng thương vị hôn thê, quả thực lợi hại đều có thể trời cao. Tuy rằng khoảng thời gian trước vương ra nói về sau không cần nhắc lại mai chủ tử, một bộ muốn cùng nàng phủi sạch bộ dáng, nhưng hắn rốt cuộc biết vương ra tính tình, không phải nói bông là có thể bông, cho nên ngầm vẫn luôn không rút về kia hai cái ám bệ, chỉ nói người không có việc gì, liền không cần mọi chuyện bầm báo. Quả nhiên, một hồi bệnh nặng qua đi, vương gia lại luyến tiếc người, vì thế hắn ngày hôm qua liền từ ám vệ nơi đó hỏi thăm mai chủ tử tình hình gần đây, nói thật, hắn nghe song sau đều nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Như vậy có thể làm, mai chủ tử nếu là có thể tới hình bộ, vương gia không biết có thể nhẹ nhàng nhiều ít. Cơ trưởng Nguyên cũng nghĩ đến tối hôm qua nghe được những cái đó sự, trong lòng đi theo nhẹ nhàng chút, bất quá vẫn là phân phó nói, đi cửa thành cùng bến tàu hỏi thăm tình huống. Chú ý sáng nay ra khỏi thành cùng lên thuyền tuổi trẻ nam tử, đồng thời, phái một nhóm người âm thầm điều tra kinh đô bên trong thành chế tạo giả hộ được người, nhìn xem nàng dùng chính là cái gì thân phận rời đi, nhớ lấy, sự tình làm ẩn nấp điểm. Thôi tổ an gật đầu, đúng vậy. Nghĩ đến mai chủ tử trước vài lần chạy trốn tình huống, xác thật mỗi lần đều là làm nam tử trang điểm, không thể không nói, mai chủ tử cũng là thông minh, còn biết ở bên ngoài muốn giả thành nam tử bộ ráng. Bất quá mặt sau về điểm này hắn lại là không nghĩ tới, hắn vừa rồi còn nghĩ, mai chủ tử hộ điệp cũng chưa bắt được có thể chạy tới nơi nào. Thì ra là thế, hắn lại lần nữa coi thường vị này mai chủ tử. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vương ra, thành nam cái kêu đoán mệnh. Thôi tổ an cũng không nốc, hắn phía trước liền cảm thấy nơi nào kỳ quái, theo ám vệ trần thuật, hắn biết mai chủ tử ở tại Ngọc Hy Phường trong lúc còn đi tính quá mệnh, đoán mệnh cũng có thể lý giải, rốt cuộc rời đi vương phủ tính kế tiếp số phận như thế nào trong lòng tốt xấu cũng có cái đế, Tựa như mỗi lần vương gia đi công tác, hắn đều sẽ trước tiên tìm người tính một chút phúc họa, nhưng không cần thiết lại đi một lần à? Cơ trưởng nguyên meo lại đôi mắt, lạnh lùng nói, cha. Thôi tổ an động tác thực mau. Buổi tối cơ trưởng nguyên từ thần vương phủ ra tới khi, thôi tổ an đem xe ngựa đổi tới hắn trước người, ở người đi lên sau, hắn lạc hậu một bước đi theo. Hai người vào xe ngựa sau, thôi tổ an cung kính cho người ta đổ ly trà, vương gia muốn đi đâu nhi Cơ trưởng nguyên méo méo thái dương, hồi phủ đi. Hắn duỗi tay tiếp nhận chén trà, mở mắt ra nhìn người liếc mắt một cái, con người ánh mắt có chút lánh. Thôi tổ an biết có ý tứ gì, đại xe ngựa đi xa chút, chạy nhanh cúi đầu đem buổi chiều tra được sự nhất nhất nói ra. Hắn đầu tiên là chụp cái mông ngựa, vương ra, ngài thật đúng là liệu sự như thần, quả nhiên không ra ngài sở liệu, mai chủ tử thật đúng là lộng tới một cái giả hộ điệp, chính là xuất từ thành nam, cái kia đoán mệnh, tàng cũng thật thâm cũng không biết mai chủ tử như thế nào nghe được. Mai chủ tử lộng một cái kêu nữ thần giả hộ điệp, nam tử thân phận, người buổi sáng từ cửa thành đi ra ngoài, thủ thành quan sai còn có ấn tượng, nói người nọ lớn lên quá hắc hắn buổi sáng nhìn hộ điệp sau làm người ta nói một câu phương nam lời nói, mai chủ tử dùng quê quán địa phương nói hắn lớn lên anh tuấn tiêu sái, kia quan sai cũng là xuẩn, còn nói quái dễ nghe. Cơ trưởng nguyên nghe xong cười lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Thôi tổ an tự biết nói lỡ, chạy nhanh bổ sung nói, mai chủ tử là giờ dần đi ra ngoài nô tài buổi chiều tra được sau liền phái người đi ra ngoài tìm kiếm, dựa theo Mai chủ tử cái kia cất trình, hẳn là đi không được nhiều xa. Rốt cuộc vẫn luôn đi theo Tấn Vương bên người, thôi Tổ An cũng luyện một thân tìm người bản lĩnh, từ Mai chủ tử trước vài lần trốn đi tình huống tới xem, Mai chủ tử là cái can đảm cẩn trọng người, tính tình cẩn thận, nàng lẽ loi một mình bên ngoài, khẳng định sẽ không ở trên đường dừng lại, đi cũng nhất định là an toàn đại đạo. Cơ trưởng Nguyên gật gật đầu, bất quá mày lại là nhíu lại. Thôi Tổ An thật cẩn thận nhìn hắn một cái. Tổng cảm thấy vương gia lần này tựa hồ cũng không như thế nào sinh khí. Chẳng lẽ là bị khí thói quen? Cơ trưởng Nguyên sao có thể không tức giận, chỉ cần tưởng tượng đến hắn ngày hôm qua đi tìm nàng, nàng hôm nay liền chạy, đối hắn tránh né không kịp, trong lòng liền đổ một hơi nửa vời khó chịu. Nhưng hiện tại trong lòng càng có rất nhiều lo lắng, lo lắng nàng một người ở bên ngoài bị khổ, lo lắng nàng tao ngộ bất trắc, nàng trừ bỏ một trương miệng có điểm bản lĩnh, trên người nửa điểm võ công không có, dung mạo lại quá mức xuất chúng, nếu là đụng tới kẻ xấu Một trương miệng có thể quản cái gì dùng. Nghĩ đến đây, cơ trưởng nguyên đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn, thư lệnh một tiếng, hắc mặt răn dạy câu, nếu là xảy ra chuyện, cũng là nàng chính mình xứng đáng. Thôi tổ an chạy nhanh cúi đầu, không dám nói lời nào. Bất quá trong lòng lại cảm thấy, vương gia lúc này cũng liền chơi chơi miệng thông khoái, đến lúc đó mai chủ tử muốn thật là nơi nào phá khối ra, sợ là lại đau lòng đến cùng cái gì dường như. Một đường trở về tấn vương phủ, Cơ trưởng nguyên vừa vào cửa. Tống Hải liền xuất hiện, người tựa hồ đã sớm đang chờ. Cơ trường nguyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhấc chân liền chiều thư phòng đi. Tống Hải bị này liếc mắt một cái sợ tới mức đốn tại chỗ không dám động, chờ tấn vương đi rồi sau, tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn đổi kịp. Thôi tổ an tiến lên một bước ngăn lại người, đem hắn hướng bên cạnh túng đi. Tống Hải lúc này cái gì tính tình cũng chưa, vẻ mặt đưa làm nói, hảo ca ca, xem ở hai ta cộng sự như vậy lớn lên phân thượng, ngài có thể hay không cùng vương ra nói một tiếng. Lâm Trác Phi bị bệnh, bị bệnh. Thôi tổ an nghe xong muốn cười, bị bệnh liền đi thỉnh đại phu. Cùng vương gia nói có ích lợi gì, vương gia cũng sẽ không chữa bệnh. Nếu là trước kia dùng chiêu này, chỉ sợ vương gia còn sẽ ăn này bộ. Hiện tại vương gia tâm tâm niệm niệm đều là mai chủ tử, nào có nàng chuyện gì. Càng đừng nói vẫn là nàng đuổi đi mai chủ tử, vương gia mấy ngày này trong lòng không biết nhiều ấy nấy nhiều đau lòng. Lại nói nàng bị bệnh thì thế nào? Trong vương phủ có như vậy nhiều người hầu hạ một đống lớn quý giá dược liệu cung phụng, còn ủy khuất cái gì. Mai chủ tử đêm nay cũng không biết ngủ ở chỗ nào, hôm nay đi tranh ngọc hy phường cái kia tiểu viện tử, hắn nhìn đều đau lòng, cũng không dám tưởng tượng mai chủ tử mấy ngày nay là như thế nào chịu được tới. Dương mắt nhìn đến Tống Hải một bộ đáng thương bộ dáng, nhịn không được chụp sợ hắn bả vai, khó được thành thật với nhau nói một đoạn lời nói, đừng trách ca không niệm cũ tình, một vừa hai phải đi, người đi theo cái này chủ tử đã đem vương ra cuối cùng một chút kiên nhẫn làm không có. Tống Hải nghe xong sắc mặt trắng bệnh. Chẳng sợ mấy ngày này trong lòng có dự cảm, lúc này chân chính nghe được phán tử hình nói, trong lòng vẫn là có chút không tiếp thu được. Hắn lại rõ ràng bất quá, lúc trước từ trước viện ra tới, hắn liền không còn có trở về khả năng. Thôi tổ An Đồng Tình nhìn hắn một cái, khó được thiện tâm quá độ một lần, bất quá cũng không phải không có bổ cứu cơ hội, Lâm Trác Phi đối Vương gia tới nói còn hữu dụng. Thôi tổ An điểm đến thì dừng, dư thừa sẽ không chịu nói. Hắn sở dĩ nói này đó cũng không phải thực sự có thật tốt tâm, mà là tiền viện nơi đó sự vương gia khẳng định sẽ không tất cả đều giao cho chính mình, cùng với từ phía dưới để bạt đi lên một tân nhân, còn không bằng là ở vương gia trong lòng nhớ một bút Tống Hải, chỉ cần chính mình về sau không phạm đại sai, Tống Hải như thế nào đều không vượt qua được hắn đi. Tống Hải nghe xong theo bản năng nâng lên mí mắt xem hắn, thôi tổ an trên mặt treo một bộ thiếu tấu cười, làm người nhìn không ra hắn nói chính là thật là giả, Tống Hải trong lòng do dự, bất quá nghĩ chính mình hiện giờ đều như vậy còn không bằng đánh cuộc một phen. đôi tay ôm quyền, thâm cong lưng. đối với thôi tổ an hành một cái đại lễ. tiểu đệ hôm nay cảm tạ ca ca. thôi tổ an liền biết hắn đã hiểu, đáp ý cười một tiếng, xoay người rời đi. thôi tổ an trở lại thư phòng khi, nam nhân đang ngồi ở trường án trước phê duyệt sổ con. chẳng sợ tấn vương cái gì cũng chưa hỏi, hắn cũng không dám dầu dếm, cung kính cong lưng nói, tống hải lại đây nói lâm chắc phi bị bệnh. cơ trưởng nguyên phảng phất không nghe thấy giống nhau, trên tay động tác không đình, đợi trong chốc lát. Thôi tổ an cũng không được đến đáp lại, hắn không dám đứng lên, liền như vậy quang eo. Nam nhân buông trong tay xử lý tốt sổ con, một lần nữa cầm một cái xem, trong miệng khinh phiêu phiêu nói, tạm thời làm nàng ở tại trong phủ. Thôi tổ an minh bạch có ý tứ gì, thần vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hiện giờ kinh đô là thời buổi rối loạn, tấn vương phủ vẫn là tận lực điệu thấp tương đối hảo, có cái gì mưu hoa vẫn là chờ trước qua này trận gió. Thượng đầu lại truyền đến thanh âm, tết thanh minh thời điểm, làm hàn thị trở về đi Cái này thôi tổ an không đoán trước đến, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thượng đầu. Cơ trưởng Nguyên hơi ru mắt, trên mặt thần sắc bình tĩnh không gọn sóng, trong miệng nhàn nhạt nói, Thục Phi nơi đó nếu là lại đưa tới bức họa, liền nói cô trong lòng hiểu rõ. Nói tới đây dừng một chút, hắn lại nói, ngươi ngày mai đi tranh lễ bộ, đem ngươi mai chủ tử phía trước thỉnh phong tương quan công việc tất cả đều mà sạch sẽ. Thôi tổ an nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Thục Phi đưa tới bức họa hắn hiểu, lần này thần vương vừa chết Thục phi khẳng định nương vương gia vô tử vội va thúc giục hắn sớm ngày định ra vương phi người được chọn, nhưng như thế nào lại nhắc tới mai chủ tử, còn đem mai chủ tử phía trước thỉnh phong phu nhân lưu lại có quan hệ dấu vết hủy diệt. Đây là muốn làm cái gì? Thôi tổ an trong lòng khó hiểu, bất quá vẫn là túi đầu lánh mệnh, xoay người rời đi. Thằng đến ra cửa, hắn mới phản ứng lại đây cái gì? Dưới chân thiếu chút nữa trượt, cả người đại kinh thất sắc ngốc đứng ở tại chỗ. Vương gia đây là muốn. Muốn. Mai chủ tử. Vương Phi. Trong phòng, cơ trưởng nguyên ở người đi rồi buông trong tay bút. Trong lòng cũng không có biểu hiện như vậy bình tĩnh, hắn biết chính mình làm như vậy có chút xúc động, nhưng này lại là hắn trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định. Ngày hôm qua hắn nghe được tố tố rời đi ngày ấy quỳ trên mặt đất cấp lâm thị khái chín đầu, hắn liền minh bạch, hắn cấp xa xa không đủ, hắn tố tố đáng giá tốt nhất. Vừa rồi nói ra kia một khắc, hắn không có nửa phần hối hận, ngược lại trong lòng kiên định chút. Thậm chí cảm thấy nếu hắn sớm một chút có quyết định này, tố tố có phải hay không liền sẽ không chạy. Bất quá làm cơ trường nguyên như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, hắn phái ra đi tìm mai tố tố người tìm hơn phân nửa tháng cũng chưa tra được một chút tin tức. Lúc này, không riêng gì hắn, liền thôi tổ an cũng nhận thấy được không thích hợp nhi. Thôi tổ an quỳ trên mặt đất vẻ mặt đau khổ, này không đúng à, mai chủ tử liền tính lại như thế nào chạy, cũng không đến mức một chút dấu vết không có lưu lại, phụ cận thôn thị trấn. Cho dù là đỉnh núi thượng chúng ta đều phái người tìm, một chút tình huống đều không có. Người tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Cơ trưởng nguyên sắc mặt hắc khó coi, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Có phải hay không còn có cái gì để xuất địa phương? Trong lòng có không tốt phòng đoán. Không có. Thôi tổ an thực khẳng định gật đầu. Phía dưới người liền kém đào ba thước đất, mặc kệ nam nữ, chỉ cần là xa lạ gương mặt, đều dò hỏi một lần. Nhưng những cái đó bá cánh đều nói không có. Cơ trưởng nguyên nhấp khẩn môi không nói, trên mặt mang theo tàn khốc. Tức giận đến đang muốn đem trên bàn chén trà ném văng ra, nghe xong lời này, trên tay động tác một đốn, đột nhiên meo lại đôi mắt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thôi tổ an khó hiểu, nhưng vẫn là chạy nhanh túi lầu nói, nô tài nói, phía dưới người đem ngoài thành ba tánh đều hỏi một lần, cũng mặc kệ mai chủ tử là giả thành nam nhân vẫn là giả thành nữ nhân, chỉ cần là xa lạ gương mặt, đều làm người hồi tưởng có hay không đụng tới quá. Cơ trưởng nguyên đột nhiên hỏi, kia cửa thành thủ kém đâu? a Thôi tổ an không phản ứng lại đây, vẻ mặt nghi hoặc ngẩn đầu xem hắn. Cơ trưởng nguyên sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, kéo kéo khỏe miệng, hoán hận nói, cô vẫn là coi thường nàng, ngươi lập tức đi bến tàu, cha một chút cùng ngày buổi sang có hay không cái gì khả nghi người độc thân rời đi, còn có, lại đi đem cái kia đoán mệnh thẩm một lần, xem có hay không để sót. Thôi tổ an nghe xong kinh hồn táng đảm, lần đầu tiên cảm thấy chính mình đầu góc không đủ dùng, không rõ như thế nào hảo hảo đột nhiên đi bến tàu tìm. Khó không trầm mai chủ tử là ngồi thuyền rời đi. Sao có thể đâu? Rõ ràng là từ cửa thành đi ra ngoài nha Hơn nữa mai chủ tử lần trước chính là ở bến tàu bị bắt được, nàng chẳng lẽ còn dám ngồi thuyền chạy. Thôi tổ an ngẩn đầu nhìn về phía thượng đầu, liền thấy cơ trường nguyên lúc này trên mặt lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng từ ngực chỗ móc ra một con phi thường xấu túi tiền nắm ở trong tay xem, trên mặt thần sắc có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó khỏe môi câu lên, ngoài cười nhưng trong không cười, gật gật đầu. Một bộ tức điên bộ răng nói, thực hảo, cô thế nhưng lại bị ngươi chơi một lần. Nhưng cẩn thận nghe, trong giọng nói lại không thấy nhiều ít tức giận, đảo càng nhiều như là bất đắc dĩ cùng một kia không dễ phát hiện sủng địch. Mà bên kia, Mai Tố Tố đã ở trên thuyền thảnh thơi thảnh thơi viết khởi tiểu thuyết, còn ở trên thuyền nhận thức một người nam nhân. 45, chương 45 nhị hợp nhất. Nam nhân 30 xuất đầu bộ dáng sinh tuấn tú lịch sự, hai người liền trụ cách vách, Mai Tố Tố nhận thức hắn, vẫn là thông qua hắn người hầu. Mai Tố Tố ở trên thuyền ăn 2 ngày màn thầu sau liền có chút chịu không nổi, nghe được trên thuyền có thể cung cấp thức ăn, chính là muốn thêm tiền. Mai Tố Tố liền không cần suy nghĩ liền bỏ thêm điểm tiền, nàng cũng là cẩn thận, sợ làm người nhìn ra trên người nàng có tiền, còn cố ý làm ra một bộ nghèo kết hủ lậu bộ dáng mua đồ ăn chính mình làm, vì chính là thiếu phó điểm tiền, làm nhiều sau đó bán cho trên thuyền công nhân, không thể không nói, cuối cùng nàng còn tránh một bút. Trên thuyền cũng là có bậy bếp, phía dưới dùng ván sắc cách, Sau đó hồ thật dày bùn, ống khói thông hướng bên ngoài, cũng không quan trọng. Thuyền trưởng còn thỉnh mấy cái đấu bếp, bất quá những người đó chủ nghệ thực bình thường, chỉ là đem đồ ăn nấu chín cái loại này, không chú ý khẩu vị. Cũng có trong nhà giàu có, sẽ chính mình mang theo nấu cơm hạ nhân, nhưng những cái đó hạ nhân giống nhau đều sẽ không phản ứng người ngoài, dùng xong bẫy bếp liền rời đi. Không giống Mai Tô Tố, lại là cùng người tán gấu, lại là cùng người chấp đối, nghe người ta khoe khoang hải thổi giải thế giới này. Cùng người hôn chín sau, những cái đó công nhân mỗi ngày đều đưa nàng cá biển tôm biển ăn, đều là cùng ngày từ trong biển vớt đi lên, thịt chất tươi mới, sau đó mai tố tố mỗi ngày liền làm này đó cá tôm bán cho người khác. Nàng tay người hảo, cá viên, hấp, nấu nấu, cộng thêm đồ ăn vặt dầu chiên tiểu cá khô, cuối cùng dứt khoát ở trong phòng bếp bắt đầu làm mua bán, một mâm cá mười văn, một nồi nàng có thể nấu 5 điều, một chén dầu chiên tiểu cá khô 5 văn, một con đại con cua hoặc đại tôm hùm muốn quý điểm. Muốn 20 văn, nàng thuê 4 cái bậy bếp, còn muốn trên thuyền 2 trung niên phụ nữ cho nàng làm công, mỗi ngày cho các nàng 50 văn. Hai cái phụ nữ vui sướng hài lòng, không nghĩ tới có này chuyện tốt, ngồi tranh thuyền còn có thể tránh đến tiền, so các nàng ngày thường ở nhà tránh đến nhiều hơn, mấu chốt là chính mình cũng có thể ăn đến ăn ngon. Ở tại nàng cách vách cái kia người hầu sau lại cũng chạy đến phòng bếp tới mua cá, người hầu kêu phùng tam, Mai Tố Tố tuy rằng không quen biết hắn, nhưng quen mặt, còn cho hắn ưu đại thường xuyên qua lại liền nói thượng lời nói. Mai Tố Tố tử trong miệng hắn biết, nhà hắn lão ra thế nhưng là đi phương Nam đi nhậm chức quan viên. Trong lòng ngoài ý muốn đồng thời, thái độ cũng càng tốt một chút, nói không chừng về sau liền có giao tiếp địa phương. Giữa trưa vội xong, Mai Tố Tố trở lại trên lầu phòng. Nàng trải qua cách vách thời điểm, vừa vặn mở cửa, phùng tam trong tay xách theo hộp đồ ăn từ trong phòng ra tới, môn là khai, Mai Tố Tố vừa vặn đối tới cửa nam nhân, nam nhân mặt mày không phải nhiều tinh xảo Nhưng trên người khí chất ôn nhuận, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Trong phòng nam nhân cũng nhìn đến nàng, hơi hơi gật đầu, Mai Tố Tố cũng khách khí gật gật đầu. Phùng Tam đối Mai Tố Tố chào hỏi, cười nói, Trần Lao Bản đã trở lại. Hôm nay cá thật không sai, lão ra nhà ta so ngày thường đều ăn nhiều non nửa chén. Mai Tố Tố cũng cười, kia liền hảo, ta khác sẽ không, chính là sẽ làm cá, đáng tiếc trên thuyền nguyên liệu nấu ăn không phong phú, bằng không còn có thể càng tốt ăn chút. Nói chuyện một chút đều không khách khí. Phùng Tam thích nhất mai tố tố điểm này, nói chuyện chưa bao giờ quẹo vào, tính tình sang sảng trắng ra, ở chung lên thoải mái, một chút đều không có khinh thường hắn là cái hạ nhân. Cho chuyện vài câu, hai người liền cáo biệt. Phùng Tam tử phòng bếp sau khi trở về, vào nhà cấp mạnh tề đường phao một chén trà nóng, trực tiếp cười nói, Đại nhân, vừa rồi cái kia chính là nô tài cùng ngài nhắc tới quá trần cô nương, người phi thường thông minh, mới đến mấy ngày liền đem trên thuyền sơ chín còn đem thuyền viên nhóm hông đến vô cùng cao hứng cho nàng chảo cá, nghe nói thuyền trưởng còn tưởng dùng nhiều tiền thuê nàng, đáng tiếc là cái nữ tử, nếu là cái nam tử nói, không làm quan đều đáng tiếc. Kêu miệng ngọn, liền hắn đều chống đỡ không được. Mạnh tề đường buông quyển sách trên tay tiếp nhận chén trà, nghe xong lời này cũng cười, nhợt nhạt gợi lên khỏe miệng. Hắn đã nhiều ngày đã nghe xong cái này cô nương sự, sơ tới trên thuyền thời điểm còn gặp qua một mặt, nếu là hắn nhớ không lầm. Cô nương này trên mặt trí giống như cùng ngày ấy nhìn đến vị trí có điểm không giống nhau. Mai Tố Tố hiện tại phi thường bận rộn, ba ngày muốn vội vàng nấu cơm kiếm tiền, buổi tối muốn vội vàng sáng tác. Nàng đã cấu tứ hảo một quyển tiểu thuyết, chuẩn bị trước viết cái võ hiệp tiểu thuyết thử xem thủy, căn cứ nàng ở hiện đại xem như vậy nhiều sảng văn trải qua, nam chủ nhất định phải xoái, xuất thân muôn kém, điển hình cổ đại nghèo cùng điều ti một quả. Vì thế liền có nàng cái thứ nhất nam chính tiêu thần, gia cảnh bần hàn, cha mẹ chết sớm Mặt trên chỉ có một tuổi già ra ra, hắn việc học xuất sắc, nhưng bởi vì trong nhà bẩn cùng cho nên cố ý giả dạng làm việc học không tinh bộ dáng, không nghĩ lại tiếp tục đọc sách làm ra ra vất vả. Một lần thư viện nghỉ ở nhà, hắn lên núi đốn tuổi khi ngoại ý muốn cứu cái Lao Khất Cái, Lao Khất Cái thân bị trọng thương, trước khi chết thu hắn vì đồ đệ, cũng đem suốt đời nội công truyền thụ cho hắn, còn giao cho hắn một quyển vô tự thiên thư, làm tiêu thần mang theo này buồn vô tự thiên thư chạy trốn, nam chính cho rằng Lao Khất Cái là kẻ điên. Đem người trôn sau liền về nhà, nào biết chờ hắn hạ sơn trở lại thôn, liền nhìn đến một đám võ công cao cường hắc ý, ý hề nhân đem hắn ra ra cùng trong. Thôn người tất cả đều tàn sắc hết, hắn nhân tránh ở thụ sau né qua một kiếp. Cuối cùng hắn mang theo vô tự thiên thư đào vong, lang bạt giang hồ. Tuy rằng này đồng dạng là một quyển sàng văn, nhưng mai tố tố cảm thấy chính mình dưới ngòi bút nam chủ nhất định phải không giống người thường chút, ít nhất kỳ cục vỡ những cái đó thư sinh giống nhau đứng núi này trông núi nọ, vong ân phụ nghĩa. Yếu đuối dễ ước hiếp, nam chủ trên người có thể có khuyết điểm, giai đoạn trước nhát gan sợ phiền phức, dễ dàng dễ tin tiểu nhân, nhưng trên người ưu điểm cũng là không dung bỏ qua, hắn chính trực thiện lương, có hiệp nghĩa tâm địa, này cũng vì hắn. Thắng được rất nhiều người tôn kính cùng yêu thích, thu hoạch một đám bằng hữu. Đến nỗi tình yêu phương diện, Mai Tố Tố quyết định liền không làm cái gì CP, nam chính vô tâm tình yêu, hắn chỉ nghĩ thế ra gia cùng người trong thôn báo thủ, vì hắn sư phó tẩy trắng oan khuất. Bất quá vì tăng cường lực hấp dẫn, thư trung nữ tử đều thích hắn là được. Đại kết cục nơi đó, nàng đem vô tử thiên thư giả thiết thành đi thông tu chân giới nước cờ đầu. Nam chính rời đi thế giới này, trở thành giang hồ một cái thần bí truyền thuyết. Cũng vì nàng đệ nhị buồn làm trải chăn. nếu viết tốt lời nói, nàng đệ nhị buồn chuẩn bị viết tu chân nghịch tập văn. Trên thuyền sinh hoạt liền như vậy bận rộn, mai tố tố một bên viết tiểu thuyết một bên bán đồ ăn kiếm tiền. Chính đến tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có ai sẽ đem tiền ra bên ngoài đẩy? Lại thiếu cũng là mỗi thì ta. Trong lúc. Cách vách cái kia quan gia còn sinh chẳng bệnh cũng không phải sinh bệnh hẳn là hắn lần đầu tiên ngồi thuyền có chút khí hậu không phục nửa đêm phun ra một hồi sắc mặt tái nhợt mai tố tố còn chưa ngủ nghe được động tĩnh chạy ra xem nhìn đến phùng tam vẻ mặt sốt ruột bộ dáng hảo tâm hỗ trợ nói ngươi đừng vội chạy nhanh uy nhà ngươi chủ tử uống khẩu trà nóng ấm áp dạ dày ta đi hỏi thuyền trưởng yếu điểm xây tàu dược. phùng tam nghe xong lời này đầy mặt cảm kích cảm ơn trần cô nương mai tố tố vây vây tay nhanh chóng chạy ra đi Nàng đi xuống lầu hỏi thuyền trưởng muốn điểm một ít dược thảo, nàng không có say tàu tật xấu, bất quá mấy ngày nay nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến có người chiều thuyền trưởng muốn cái này, giống như ngao nước uống thì tốt rồi. Mai Tố Tố muốn tới dược thảo sau trực tiếp đi phòng bếp, phòng bếp bếp trong động còn ôn cháy, hiện tại thời tiết lánh, trên thuyền cũng không hảo sinh xài, ngày thường dùng xong đều là ôn, lần sau trực tiếp đẩy ra là có thể dùng. Mai Tố Tố múc một gáo thủy đảo tiến trong nồi, sau đó đem dược thảo bỏ vào đi trực tiếp nấu. Các mấy cái tuổi lửa sau, Phùng Tam xuống dưới, Mai Tố Tố nhìn đến hắn sau liền đem trong nồi nấu dược thảo nói với hắn một chút, các ngươi hẳn là không thường ngồi thuyền cho nên không biết này đó, có người ngồi thuyền sẽ vựng, hẳn là trước tiên ở y quán mua điểm dự bị, hoặc là hỏi thuyền trưởng cùng thuyền viên nhóm mua, đảo không phải cái gì đại sự, chính là thân thể không thoải mái mà thôi. Phùng Tam xấu hổ gật gật đầu, ta thật đúng là không biết này đó, lần đầu tiên ngồi thuyền đâu, đêm nay thật là cảm ơn Trần cô nương. Không có việc gì Mai Tố Tố xua xua tay. Ra cửa bên ngoài ai đều có thời điểm khó khăn. Kiêu ngải trước đi lên nghỉ ngơi đi, bên này ta nhìn. Hành, ngươi cũng nhớ rõ sớm một chút nghỉ ngơi. Ai? Ngày hôm sau, Mai Tố Tố thu được Phùng Tam đưa tới 6 chỉ ngọn nến, ngọn đến dùng cái hộp cẩn thận trang, môi chỉ có 3 ngón tay thô, trắng nuột sạch sẽ. Mai Tố Tố cũng là từ vương phủ ra tới mới biết được, ngọn nến ở cổ đại là cái thực tinh quý đồ vật, một cây phải tốn 30 văn đồng tiền, này vẫn là bình thường giàu thực vật ngọn nến. Mỡ động vật muốn quý một ít, yêu cầu 50 văn, giống cẩu vương ra dùng cái loại này cống phẩm cấp bậc, nghe nói là một loại cái gì sâu chế, một cây liền phải mấy trăm văn. Tầm thường ba cánh nhân ra giống nhau dùng đều là đèn, đèn dầu, nguyên thân cũng không biết này đó, nàng tuy rằng ra cảnh giống nhau, nhưng nàng mẫu thân của hồi môn tương đối phong phú, bình thường ngọn nến vẫn là dùng khởi. Phùng tam đưa ngọn nến so cẩu vương ra dùng muốn thiếu chút nữa, bất quá cũng là tốt, ít nhất so mai tố tố hiện tại dùng muốn hảo không ít. Hẳn là tốt nhất mỡ động vật ngọn nến Phùng Tam cười giải thích lão ra nhà ta thực cảm kích tối hôm qua Trần cô nương hỗ trợ Hôm nay hắn thân mình khá hơn nhiều Cũng không giống trước hai ngày như vậy cảm thấy choáng váng đầu vô lực Đây là mấy cây ngọn nến Ta xem Trần cô nương mỗi đêm giống như đã khuya mới ngủ Cái này ánh sáng lớn hơn một chút Điểm không thương đôi mắt Mai Tố Tố tiếp nhận tới Cũng chiều hắn cười cười Thật là quá khách khí Ta điểm này tiểu vội tính cái gì Phùng Tam lắc đầu Không thể nói như vậy Ta tuổi nhẹ. Kinh sự không nhiều lắm, tối hôm qua thật sự ít nhiều người. Hai người lại khách khí cho nhau thổi phồng một phen mới nói đừng. Phùng Tam trở về nhà ở, lúc này là buổi sáng, hắn chuẩn bị đem chủ tử ngày hôm qua thay thế quần áo mang sang đi tẩy, trong miệng đồng thời nói, Lão ra, đồ vật đã đưa đi qua. Lưu thúc mang theo đồ vật trước tiên qua đi thu thập, chỉ có hắn đi theo Lão ra lên đường, hắn vừa rồi kêu phiên nói lời cảm tạ là thiệt tình thực lòng, tối hôm qua ít nhiều trần cô nương, bằng không hắn thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Nếu là Lưu Thúc đã biết, khẳng định muốn mắng chết hắn. Hắn mới vừa đi vài bước, ngồi ở trên giường đọc sách Nam Nhân đột nhiên hỏi một câu, Trần Cô Nương có phản ứng gì? Phùng Tam không dự đoán được Lao ra sẽ hỏi chuyện, tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là nói, Trần Cô Nương nói cảm ơn, còn làm chúng ta không cần khách khí, bất quá. Cách đó không xa Nam Nhân phảng phất thuận miệng hỏi một câu, bất quá cái gì? Phùng Tam gại gãi đầu, nô tải cũng nói không tốt, chính là cảm giác. Trần Cô Nương nàng, tựa hồ cũng không có nhiều thích cũng không phải không thích nàng cũng cười thái độ còn khá tốt chính là nàng mở ra thấy là ngọn nến sau tựa hồ kinh ngạc cực quá vui mừng ngọn nến ở người thường xem ra là chân quý vật phẩm nếu là đưa cho người khác người nọ chỉ sợ cao hứng còn không kịp, nhưng hắn ở trần cô nương trên mặt lại không thấy được nhiều ít vui mừng phảng phất chỉ là thưa thất bình thường độ vặt nhưng xem nàng ăn mặc cũng chính là người bình thường a nam nhân nghe xong sau trầm tư một lát giữa trưa mai tố tố cũng trở về lễ cấp cách vách đồ ăn không đòi tiền Còn tặng nhân gia một mâm đại tôn hùng Vì thế thường xuyên qua lại, Mai Tố Tố liền cùng bọn họ quen thuộc đi lên, bất quá chủ yếu vẫn là cùng Phùng Tam quen thuộc lên, trong phòng cái kia đại nhân chỉ là từng có số mặt chi duyên, nhân gia dù sao cũng là làm quan, vẫn là thiếu lui tới tương đối hảo, vạn nhất nhìn ra chút cái gì liền không ổn. Tấn Vương tử trong cung ra tới sau, liền ngồi lên xe ngựa đi Thần Vương phủ. Đã nhiều ngày thánh thượng cũng chưa thượng triều, Cơ trưởng nguyên không chỉ có muốn đi Thần Vương phủ phung viếng, còn muốn vào cung vấn an thánh thượng. Hắn ra tới khi, cùng nhau còn có ninh vương cùng tuân vương. Thôi tổ an không dám nói lời nào, thẳng đến vào xe ngựa sau mới hạ giọng bẩm báo, khởi bẩm vương ra, sự tình tra ra mặt mày. Nói tới đây, hắn sắc mặt có chút cổ quái, vương ra, cái kia đoán mệnh quả nhiên, có vấn đề, ngay từ đầu hắn còn không muốn nói. Sau lại nô tải lừa hắn một trá, nói mai chủ tử là mẹ mịn, là triều đình trọng phạm, bắt cóc hai cái quan viên ra thiên kim, hiện tại người mất tích hơn nửa tháng lâu, nếu hắn lại không nói liền đem hắn làm như đồng loa quan tiến trong nhà lao chờ đợi xử lý, hắn lúc này mới chiêu, còn nói hắn cũng là bị lừa, nguyên lai like ngày đó mai chủ tử mua 3 cái giả hộ điệp, trừ. Bỏ một cái kêu lữ thần, còn có Trần Hạnh Hoa cùng Liễu Mộng Sinh, Trần Hạnh Hoa thân phận là tiệm bánh bao lao bản nương, Liễu Mộng Sinh là một cái trưởng phòng tiên sinh. Nô Tài đã đi bến tàu hỏi tham qua, căn cứ cùng ngày đi ra ngoài ký lục sổ ghi chép, thật là có một cái kêu Trần Hạnh Hoa nữ tử, nàng lẻ loi một mình. Mặt trên ghi lại nàng là về quê vấn an sinh bệnh lao cha, như vậy tới xem, mai chủ tử tựa hồ hướng phía nam đi, vương ra, chúng ta nếu không trực tiếp phái người đi mai chủ tử quê quán nhìn xem. Mai chủ tử hẳn là về nhà đi. Cơ trưởng nguyên nhấp khẩn ngôi, nghe xong lời này lắp đầu, ngữ khí khẳng định nói, sẽ không, nàng sẽ không về nhà. Tố tố đem ngọc bội cho cô, tuy rằng cô nói cho nàng thẩm ngạn thanh đã chết, nhưng cũng không đại biểu thẩm ngạn thanh cấp dưới liền không có, mà nàng hiện tại nếu đang ở bên ngoài. Hẳn là đã biết thái tử ra tới, kia nàng khẳng định đoán được có rất nhiều người muốn tìm nàng, tình cảnh cũng không an toàn. Cho nên, nàng sẽ không về nhà. Hắn hiện tại đã không dám đem tố tố trở thành bình thường nữ tử tới đối đãi, một lần hai lần còn có thể nói là may mắn, nhưng ba lần lúc sau, hắn liền biết, tố tố so với hắn tưởng muốn thông minh nhiều. Đặc biệt là lần này, thiết hạ như thế xảo rượu bố cục, một vòng bộ một vòng, đem hắn lừa xoay quanh, cho dù là hắn trong lúc nhất thời đều không nhất định có thể nghĩ ra cái này kim thiền thoát xác như kế. cũng khó trách thẩm ngạn thanh lúc trước gái nàng nhiều vài phần còn đem ngọc bội cho nàng bảo quản nữ nhân này thông minh làm hắn giật mình nghĩ đến đây cơ trưởng nguyên ngực nơi đó nhảy hơi hơi có chút mau còn có chút nóng lên phát trướng dị vãng hắn ái nàng tiểu mỹ dung nhan ái nàng ôn nhu săn sóc, càng ái nàng kia phân tươi sống linh động hiện giờ hắn phát hiện nàng còn có rất nhiều không người biết một mặt là hắn không biết như vậy thông tuệ dào can đảm cẩn trọng Khó có thể nắm lấy tố tố, làm hắn càng thêm tâm động. Thôi tổ an gật gật đầu, cũng là, mai chủ tử như vậy thông minh, khẳng định sẽ nghĩ vậy một chút. Hắn hiện tại cũng không dám coi khinh vị này tổ tông, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn lại đem mai tố tố lửa lửa đoán mệnh trải qua thuật lại một lần, xong rồi nhịn không được nói, cũng không biết mai chủ tử đầu như thế nào lớn lên, thế nhưng tưởng ra mua tam trương giả hộ điệp, làm đoán mệnh chỉ nói ra một chương, nàng đây là đã sớm đoán được chúng ta sẽ tìm được kia đoán mệnh trên đầu thậm chí còn đoán được chúng ta sẽ cho cái kia đoán mệnh phong khẩu phí. Càng làm cho nhân xương tuyệt chính là, nàng tựa hồ còn đoán trước đến chúng ta sẽ cường điệu tìm kiếm nam tử, cố ý đem chính mình trang điểm thành nữ tử bộ dáng vào thành. Nói thật, thôi tổ an càng về sau cha liền càng kinh ngạc, ngày mai chủ tử che giấu cũng thật đủ thâm, hắn trước kia còn cảm thấy vị này chủ tử chỉ biết ăn ăn uống uống sẽ làm nũng, hiện tại mới phát hiện, nhân ra bản lĩnh nhưng lớn liệt, hắn dám nói. Hình bộ đại lao đóng lại những cái đó xu danh rõ ràng đạo tặc cũng chưa vị này chủ tử có thể làm. Nay hoàn toàn là đem bọn họ mỗi một bước đều tính kế hảo, nếu nàng đối thủ không phải Vương gia, khẳng định đã bị nàng chạy. Lắc lắc đầu cười khổ nói, Mai chủ tử như vậy thông minh, mà phía Nam lại rời xa kinh đô, chúng ta bàn tay không đến như vậy trường, tìm lên chỉ sợ muốn phí chút công phu. Bất quá, Mai chủ tử nếu đã dùng hai chương giả hộ điệp, kế tiếp hẳn là chính là Liễu Mộng Sinh. Cơ trưởng nguyên tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy chút. Trong mắt dần dần tràn ra ý cười, vướt vẽ hai hạ đầu ngón tay, phái một ít người đưa điểm đồ vật đi cấp lao gia tử. Thôi tổ an hiểu rõ, mỗi năm vương gia đều sẽ phái người nam hạ đưa một ít vật phẩm cấp lao gia tử, không có gì đặc biệt, lần này nhưng thật ra có thể nương cái này cớ phái người nam hạ tìm kiếm mai chủ tử. Cơ trưởng nguyên nghĩ nghĩ, bổ sung một chút, làm người cẩn thận chút, tới rồi nàng đỉnh chân địa phương sau, nhìn xem nàng có hay không lại mua cái gì giả hộ điệp. Đúng vậy. Thôi tổ an gật đầu. Nam hạ thuyền ở 17 thiên hậu tới Dương Châu, Mai Tố Tố lên bờ mua điểm ăn, buổi chiều một lần nữa trở lại trên thuyền, thuyền tiếp tục Nam hạ, lại qua 13 thiên, thuyền tới Phúc Châu. Mai Tố Tố ở chỗ này hạ thuyền, hiện tại là 3 tháng trung tuần, Phúc Châu thời tiết đã nhiệt lên. Mai Tố Tố đem hộ điệp cho người ta xem qua sau, trực tiếp mướn một chiếc xe bỏ đi trong thành nhất náo nhiệt phường thị, Sa Phu biết lần này đuổi kịp một cái đại khách hàng, thét to một tiếng, liền vội vàng nguyêu nhanh chóng hướng phường thị đi. Sau nửa canh giờ mai tố tố tới phường Thị thanh toán tiền nàng dùng chính là mấy ngày này ở trên thuyền kiếm được tiền đều là một quả một quả tiền đồng không chọc người chú ý xuống xe sau nàng bắt đầu ở trên phố đi dạo lên bụng có điểm đói còn ngồi vào một nhà mặt quán thượng ăn chén mì thuận tiện hỏi tham phụ cận khách điếm ăn xong sau nàng cũng không đi dạo trực tiếp tìm khách điếm nghỉ tạm ở khách điếm no no ngủ một giấc sau buổi chiều Mai T tố Tố lại bắt đầu dạo phường Thị tìm được rồi mấy nhà hiệu cầm đồ ghi nhớ vị trí sau nàng liền đi trở về Ngày hôm sau nàng lại sớm ra cửa hỏi thăm tạo giả hộ được người cho cũ trọng thi, lần này nàng lại tìm cái tiểu khất cái. Cũng không biết có phải hay không nàng ngảo giác, nàng phát hiện Phúc Châu khất cái có điểm nhiều. Sau lại ăn cơm khi sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai like Phúc Châu bên này có giặc qua chi hoạn, rất nhiều khất cái đều là ngoài thành lưu dân. Mai Tố Tố nghe xong nhíu mày, cho nên ở tiểu khất cái trở về bẩm báo nàng tìm được người sau, Mai Tố Tố nhiều cho hắn một ít đồng tiền. Nàng cũng không dám quá thiện lương chỉ là có thể giúp một cái cũng là tốt ngày hôm sau Mai Tố Tố tìm được cái kia tạo giả hộ điệp người cũng không biên cái gì chuyện xưa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề còn bỏ thêm điểm tiền làm hắn chạy nhanh tạo hảo ước định hảo thời gian sau Mai Tố Tố liền đi rồi hai ngày sau Mai Tố Tố lấy giả hộ điệp xong rồi lại cầm đồ vật đi hiệu cầm đồ nàng trực tiếp đương đá quý cùng kia viên màu trắng đại chân châu tách ra đương bên này tuy rằng là bờ biển nhưng lớn như vậy bạch chân châu lại là không nhiều lắm thấy Hoặc là nói là căn bản chưa thấy qua, tổng cộng đương 2 vạn lượng bạc. Mai Tố Tố xem kia trưởng quậy bộ dáng cảm thấy mệt, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, đành phải nhịn đau đương, cầm 2 vạn ngân phiếu rời đi. Buổi chiều, Mai Tố Tố ở phường Thị Hoa 2 lượng bạc mua một cái lưu dân thật hộ điệp. Ngay kế sáng sớm, Mai Tố Tố dùng liễu ngộng sinh thân phận ra khỏi thành, không bao lâu lại dùng tân làm giả hộ điệp vào thành, một đường đi bến tàu mua một trương vẽ tàu. Bất quá đăng ký hảo sau chính mình không đi lên mà là trực tiếp cho mặt sau cùng xếp hàng mua vé tàu nam nhân, nhét vào nhân ra trong tay liền đi rồi. Mai Tố Tố tắt trở lại phường thị một lần nữa tìm ra khách điếm, ở cả đêm sau, ngày hôm sau đi bến tàu dùng thật hộ điệp mua vé tàu, đi trước Dương Châu. Thật thật giả giả, nàng cũng không tin, chính mình đều như vậy, cầu vương ra, thái tử cùng với thẩm ngạn thanh đồng loa còn có thể tìm được nàng. 46, chương 46 nhị hợp nhất. Đi Dương Châu thuyền muốn dùng nhiều một ngày thời gian, tới khi đã là 3 tháng đế. Mai Tố Tố đầu tiên là tìm ra khách điếm nghỉ tạm. lúc này nàng là không nóng nảy, Dương Châu Thành nằm trước nàng đã tới một lần, biến hóa không lớn, trong lòng ẩn ẩn, có chút thân thiết cảm, Mai Tố Tố tìm ký ức phương hướng ở trên phố đi dạo lên, thuận tiện hỏi thăm thuê tòa nhà người mua giới. Nàng vốn dĩ tính toán mua tòa nhà, nhưng ngấm lại lại tính, mua tòa nhà là đại sự, yêu cầu đến phủ nha đăng ký tin tức, trình tự phức tạp, này đối nàng tới nói không lớn hữu hảo, hơn nữa nàng không nhất định liền ở chỗ này định ra. Chờ nào một ngày nàng cảm thấy chính mình chân chính an toàn sau, nàng sẽ đi tìm nguyên thân cha mẹ, sau đó mang theo bọn họ xa chạy cao bay. Đến nỗi khi nào mới an toàn, Mai Tố Tố hiện tại trong lòng cũng không chủ ý, chỉ có thể nói đi trước một bước tính một bước. Ở bên ngoài chạy hai ngày, Mai Tố Tố thuê một cái không tồi nhị tiến tòa nhà, ở vào thành tây, phụ cận trụ không sai biệt lắm đều là giàu có nhân gia thuê nửa năm kỳ hạn, 60 lượng, so kinh đô cái kia tòa nhà muốn đại không ít, cũng càng cao đương một chút. Hoàn cảnh thanh lũ sạch sẽ. Thuê tòa nhà sau, Mai Tố Tố lại đi người mua giới mua 4 cái hạ nhân, một cái nha hoàn, một cái bà tử, còn có 2 cái gã sai vặt. Chọn đều là không có người nhà, tay chân lênh lẹ, hai cái gã sai vặt vẫn là song bảo thai, tuổi không lớn, mới 12 tuổi. Phía trước cũng có người mua bọn họ, nhưng huynh đệ hai người không muốn tách ra, Mai Tố Tố mềm lòng liền toàn mua. Nha hoàn hầu hạ nàng, bà tử phụ trách nấu cơm quét tước, gã sai vặt là trông cửa cùng chạy chân. Mai Tố Tố còn thuận tiện dùng nhiều tiền mua một chiếc xe ngựa, như vậy về sau ra cửa liền tương đối phương tiện. Mai Tố Tố ký tên, cầm bán mình khế sau liền mang theo người đi tòa nhà, gã sai vật còn sẽ không đuổi xe ngựa, rứt khoát liền nắm đi. Nàng lãnh người đi tòa nhà nơi đó, tòa nhà còn không có thu thập, bên trong gia cụ đều là toàn, chính là có chút giờ. Mai Tố Tố cho một số tiền làm bà tử cùng gã sai vật đi ra ngoài phường thị mua vật dụng hàng ngày, chăn gối đầu chậu rửa mặt buồn tăm tuổi gạo tương giấm từ từ. Làm cho bọn họ mang theo kia chiếc xe ngựa, đại đồ vật nhiều phó điểm tiền đưa lại đây, tiểu đồ vật liền đặt ở trong xe ngựa. Hai người mới vừa bị mua trở về, còn có chút sợ Mai Tố Tố, bà tử tiếp nhận tiền thời điểm tay còn ở trên đùi cọ hai hạ. Mai Tố Tố cũng không quản, lại phân phó mặt khác hai người đem nhà ở quét tước sạch sẽ, đem một ít ra cụ dọn ra tới phơi phơi. Nói xong chính mình liền đi ra ngoài, mấy ngày nay nàng mua một ít đồ vật còn ở khách điếm mai tố tố đi khách điếm lấy về giấy và bút mực vài thứ kia đi ngang qua phường thị thời điểm còn đụng phải bà tử cùng gã sai vật hai người không mua nhiều ít đồ vật kia bà tử hẳn là không thường mua đồ vật cái này nhìn xem cái kia nhìn xem chính là không mua như vậy trời tối chỉ sợ cũng mua không xong mai tố tố đi qua đi tiếp nhận nàng sống đem trong tay đồ vật giao cho nàng cái này ngươi cấp lấy về đi ta tới mua bà tử nhìn đến nàng còn dọa nhảy dựng chủ nhân mặt sau gã sai vật cũng đi theo hô một tiếng. Chủ nhân. Mai Tố Tố lây quá nàng trong tay túi tiền, sau đó từ bên trong lấy ra một lượng bạc tử nhét vào nàng trong tay, "Mau giữa trưa, ngươi đi về trước nấu cơm, thiếu ngươi sở trưởng muốn bốn đồ ăn một canh, tam hơn hai tố, nhiều làm điểm." Bà tử chạy nhanh gật đầu, "Ai." Nghe xong lời này trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chủ nhân vẫn luôn ở phía sau nhìn bọn hắn chằm chằm, sợ chính mình vừa rồi không có làm hảo. Đám người vừa đi, Mai Tố Tố lánh ga sai vật bắt đầu đi dạo phố chọn mua. Nàng mua khởi đồ vật ăn xài phung phí nhiều, chỉ là buồn tắm liền mua bốn cái, đều là tốt đầu gâu nguyên liệu, còn có chậu rửa mặt, khăn bải, xà phòng thơm, chăn mua vài giường, trang phục phô cấp mấy cái hạ nhân các mua hai thân quần áo mới. Vẫn luôn vội đến buổi chiều mới trở về, bà tử đã đem cơm làm tốt. Mai tố tố làm người đem trên xe đồ vật dọn đến trong viện, ăn cơm trước, chờ cơm nước xong lại sửa sang lại, cái bàn đều dọn đến trong viện hơi rứt khoát liền ở bên ngoài ăn, dù sao nàng cũng không có gì chú trọng. Bà tử ấn Mai Tố Tố yêu cầu làm bốn đồ ăn một canh, mỗi món đều rất có phân lượng, Mai Tố Tố ăn uống cũng không lớn, làm người cầm mâm đem mỗi phân phân một nửa đi xuống, cho bọn hắn mấy cái ăn. Không có ngồi cùng bàn, nàng cũng không nốc, rốt cuộc ở vương phủ ngây người một đoạn thời gian, đầy tớ ước hiếp chủ nhân đạo lý này vẫn là hiểu được. Cơm nước xong, phương thị thượng mua đại đồ vật cũng lục tục đưa tới, Mai Tố Tố kiểm tra quá một phen thanh toán tiền, sau đó an bài người đem đồ vật dọn về trong phòng. cứ như vậy. Mai Tố Tố ở Dương Châu tạm thời cư trú xuống dưới. Mai Tố Tố suy xét rất nhiều, trừ bỏ phía trước nghĩ tới Dương Châu bên này kinh tế phát đạt, nhân văn không khí hương thịnh, chỉ an tương đối hảo ngoại, còn có nơi này giao thông thủy hệ phát đạt, nếu thật là ra chuyện gì, nàng cũng hảo chạy trốn. Còn nữa nơi này ly nguyên thân quê quá gần, nàng tuy rằng không dám về nhà, nhưng ly nguyên thân cha mẹ gần một chút cũng là tốt. Linh tinh vụn vặt mua hai ba thiên không sai biệt lắm mới chân chính bội xong rồi. Mai Tố Tố hiện tại hộ điệp là nam nhân thân phận, cho nên nàng chẳng sợ ở trong nhà, cũng là làm nam tử giả dạng, trừ bỏ bên người nha hoàn, những người khác đều không biết. Bốn cái hạ nhân, Mai Tố Tố đặt tên kêu Xuân Tuyết, Lâm Hạ cùng Lâm Đông, Nghiêm Bà Tử liền không sửa lại, trực tiếp gọi nàng nghiêm thầm. Mấy ngày này xuống dưới, Mai Tố Tố tiểu thuyết đã viết 20 trường, thêm lên không sai biệt lắm có 5, 6 và tự, suốt một chốc nhiều, lại lần nữa cảm thán vẫn là hiện đại internet phương tiện. Đây là Mai Tố Tố lần đầu tiên sáng tác trong lòng còn có chút tiểu kích động, không dám đại ý, nghiêm túc sửa lại mấy lần, nơi nào không hảo liền hoa rất một lần nữa sao chép. Nàng viết tiểu thuyết đảo không phải vì kiếm tiền, trên người nàng những cái đó tiền đủ nàng hoa mấy lời, chỉ là vẫn luôn đảo vong trôn tránh cũng không phải chuyện này nhi, nàng đến cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Viết tiểu thuyết liền khá tốt, không ra khỏi cửa, chẳng sợ cuối cùng không ai xem, giải trí chính mình cũng khá tốt. Hơn nữa, nàng cũng tưởng ở thế giới này lưu lại điểm dấu vết, Một cái cùng hiện đại có quan hệ dấu vết, nàng đến từ cái kia nhiều vẻ nhiều màu, mộng ảo phồn hoa tương lai thế giới, nàng không nghĩ có một ngày thật sự cái gì đều quên mất. Kinh đô, Thần Vương phủ. Trong thư phòng, Thôi tổ An đem tìm hiểu đến tin tức bẩm báo cấp tấn vương nghe. Hồi vương gia, đã tra được Mai chủ tử hành tung, Mai chủ tử đi Phúc Châu, tin tức hôm nay buổi sáng truyền quay lại tới, có ám vệ đi cửa thành hỏi thăm, nói ra thành ký lục trung thật là có cái Liễu Mộng Sinh. May mắn chúng ta làm hai tay chuẩn bị Ám vệ còn đi cha xét phúc châu buôn bán giả hộ điệp người, quả thực, mai chủ tử cùng ngày buổi sáng dùng liễu ngộng sinh thân phận ra khỏi thành, sau đó không bao lâu liền dùng tân giả hộ điệp vào thành, thẳng đến bến tàu mua đi tuyển châu thuyền. Nói lời này thời điểm, thôi tổ an trên mặt là mang theo cười, trong lòng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày này có quan hệ mai chủ tử tin tức cái gì cũng chưa nghe được, vương ra sắc mặt một ngày so với một ngày khó coi, hắn cũng đi theo kinh hãi gắn nhảy. Cũng không biết mai chủ tử như thế nào như vậy có thể chạy. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh bổ sung một câu, đám ám vệ đã đi tuyển châu, tin tưởng quá không được mấy ngày là có thể biết mai chủ tử tin tức. Cơ trưởng nguyên nghe xong lời này, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, đen nhánh mắt vượng trung thiếu vài phần lạnh lẽo, tìm được người liền hảo. Hắn nâng chung trà lên uống ngụm trà, uống xong tựa hồ nhớ tới cái gì, nghĩ nghĩ nói, đừng rút dây động rừng, phát hiện nàng ở nơi nào sau giám sát chặt chẽ điểm, nếu là lại chạy, làm cho bọn họ liền trước đi theo. Đúng vậy. Thôi tổ an gật đầu, lời này không nói hắn đều là biết đến, ai còn dám rút dây động rừng a? nếu như bị mai chủ tử phát hiện, nhất định lại muốn chạy. Lại chạy liền thật sự bắt được không được. Chú ý tới thượng đầu nam nhân thần sắc nhẹ nhàng xuống dưới, thôi tổ an chạy nhanh lấy lỏng khoe mẽ đem mai tố tố ở trên thuyền đã làm sự nói cho cơ trường nguyên nghe, nói qua nói cái gì, đã làm chuyện gì, đang nói đến mai tố tố làm cá bán cho người trên thuyền khi, chính hắn đều nhịn không được cười. Cũng không biết mai chủ tử như thế nào như vậy thông minh, ngồi cái thuyền cư nhiên còn có thể kiếm tiền, nghe nói còn tránh không ít đâu. Cơ trưởng Nguyên khẽ ừ một tiếng, trên mặt cũng mang theo một tiêu ý cười, cảm thấy là nàng làm ra tới sự. Bất quá, không biết vì sao, hắn trong lòng luôn là có chút không yên ổn. Quả nhiên, còn không có quá mấy ngày, phía nam nơi đó liền truyền đến tin tức, tuyển châu không tìm được người. Thôi tổ an mồ hôi đầy đầu quỷ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên lên, cũng không biết sao lại thế này. Rời thuyền thời điểm người đã không thấy tâm hơi, nhân số là có thể đối thượng, nhưng Mai chủ tử đi đâu vậy lại là không biết, đem Phúc Châu buôn bán giả hộ điệp mấy người kia một lần nữa thẩm vấn một lần, xác định Mai chủ tử liền mua một trương Nhưng người khẳng định là chạy, ám vệ còn ở Phúc Châu mấy nhà hiệu cầm đồ tìm được rồi Mai chủ tử đương rất chân châu cùng đá quý, đương hai vạn ngân phiếu, nếu không phải đi rồi, Mai chủ tử cũng sẽ không đem mấy thứ này đương. Thôi Tổ An cũng không biết nói cái gì hảo, như vậy đại đá quý cùng chân châu. Thế nhưng coi như hai vạn ngân phiếu, một viên đều không ngừng hai vạn, mai chủ tử thật đúng là bỏ được. Bất quá, để cho hắn đau đầu chính là, mai chủ tử người rốt cuộc đi nơi nào. Cơ trưởng nguyên sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong lòng tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí nói hắn còn có loại quả nhiên như thế cảm thụ, nếu thật là như vậy hảo tìm, cũng liền không phải hắn tố tố. Hắn thực mau bình tĩnh lại, nếu mày suy tư, trên thuyền công nhân có hay không tìm. Thôi tổ an do dự gật đầu. Ám vệ đi tìm đi thời điểm đã là 10 ngày sau, lúc ấy trên thuyền công nhân tình huống như thế nào không ai biết, cái này không hảo tra, nhưng rời thuyền nhân số cùng lên thuyền mua phiếu nhân số có thể đối thượng, mai chủ tử giống như tại hạ thuyền sau liền trống rông biến mất, bến tàu không có nàng lại lên thuyền ký lục, cửa thành cũng không có, thuyền châu khách điếm cũng không có. Việc này làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, không rõ mai chủ tử như thế nào làm được, người như thế nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy đâu. Mặc kệ nàng như thế nào chạy, hẳn là vẫn là có chút dấu vết. Tựa như phía trước, chủ khách điểm, mua giả hộ điệp, ở hiệu cầm đồ đường chân châu đá quý. Chẳng sợ làm lại ẩn nấp, cũng nên lưu lại dấu vết để lại. Cơ trưởng nguyên lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết, nhấp khẩn môi, hắn nhíu mày ngồi ở trường án trước, trầm tư một lát sau lạnh lùng nói, tuyển châu lén buôn bán giả hộ điệp tra một lần, đem tuyển châu gần hai tháng nội thuê trạch cùng mua sắm tòa nhà người tình huống là thật một chút, xem có hay không khả nghi người. Thôi tổ an vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, trong lòng lại có chút cổ quái hắn thậm chí có loại cảm giác cuối cùng khả năng mai chủ tử không tìm được nhưng thật ra đem những cái đó buôn bán giả hộ điệp người toàn bộ rửa sạch một lần cơ trưởng nguyên không yên tâm lại bổ sung một câu nói phúc châu cũng đồng dạng điều tra một chút tố tố ngày đó rất có khả năng căn bản là không đi đúng vậy nay một tra liền tra xét nửa năm thời gian nay nửa năm cơ trưởng nguyên cơ hồ đem phúc châu cùng tuyển châu phiên cái đế hướng lên trời nhưng đều không thu hoạch được gì cơ trưởng nguyên ngay từ đầu còn có thể ổn định Sau lại liền thật sự luôn cuống, hắn biết mai tố tố chạy, nhưng nàng như thế nào chạy, chạy tới nơi nào, lại là một chút mặt mày cũng chưa phát hiện. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, hắn làm người đem phúc châu bến tàu lên thuyền cùng ra khỏi thành ký lục bộ cho hắn sao chép một lần, mỗi ngày rút ra thời gian tinh tế xem. Cuối cùng người còn không có tìm được, chính hắn nhưng thật ra bị người theo dõi. Thân vương vừa chết, toàn bộ triều đình hướng gió đều thay đổi, thất hoàng tử cơ trường thành bị phong làm dội vương, gần đây cũng không hề cùng cơ trường nguyên thân dày Rốt cuộc thần vương mới là hắn một mẹ đẻ ra huynh đệ. Cơ trưởng nguyên vẫn luôn đều minh bạch điểm này, hoặc là nói, hắn đã sớm nhìn ra cơ trưởng thành so với hắn lao nhị thông minh nhiều, cùng thân ca ca quan hệ không tốt, ngược lại hạ thấp phụ hoàng cảnh giác. Thựa như Tô Tô nói, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Bất quá đối với cái này nhiều ra tới kinh địch, cơ trưởng nguyên còn chưa thế nào để vào mắt, như vậy vội vàng cùng hắn phân rõ giới hạn, ngược lại kém cỏi. Thần vương mới ra sự, mặc kệ âm thầm độc thủ là ai. Ngồi ở mặt trên phụ hoàng cũng không nguyện tin tưởng là huynh đệ tàn sát. Hiện giờ hắn nhất muốn nhìn đến cũng là bọn họ mấy cái huynh hữu đệ cung tình cảnh. Nếu là bọn họ bởi vậy cho nhau phòng bị lên, mặc kệ có tâm vẫn là vô tình, đều không phải sáng suốt cử chỉ. Điểm này Cơ Trường Nguyên minh bạch, Thái tử điện hạ minh bạch, Lão Ngũ Ninh Vương cũng minh bạch. Thậm chí Lão Lục Cơ Trường Tông cũng biết. Vì thế liền có Thái tử mỗi ngày đều rút ra thời gian đi thượng thư phòng cấp bọn đệ đệ giảng bài, Lão Ngũ cấp bọn đệ đệ đưa thư đưa họa Cơ trường nguyên làm không được như vậy buồn nôn sự, dẫn theo cơ trường tông luyện tự, nghỉ tắm gội thời điểm sẽ đem hắn gọi vào trong phủ một tụ, hai người tốt cùng thân huynh đệ dường như. Thân vương sự tình sau khi đi qua, triều đình lại khôi phục dị vãng bình tĩnh, bất quá, có chút đồ vật trùng quy vẫn là thay đổi. Thân vương chết, cuối cùng đến ít giả lớn nhất ngược lại là thái tử, mặc kệ người khác thấy thế nào, ở thánh thượng xem ra đây là có người không nghĩ thái tử hào quá, không nghĩ thái tử hào quá cũng chính là không nghĩ hắn hào quá. Bởi vì thái tử phục lập là hắn làm ra quyết định. Ninh Vương thông minh, lựa chọn trang bệnh tránh phủ không ra, mặt ngoài tránh đi mũi nhọn, lấy kỳ đối thái tử sợ hãi, kỳ thật cũng là muốn mượn này làm phụ hoàng thanh tỉnh vài phần, đồng thời hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, đứng ở bên cạnh quan khán thái tử cùng những người khác tranh đấu. Cơ trưởng nguyên tự nhiên hiểu trong đó lợi hại quan hệ, nhưng hắn thượng nửa năm mới bệnh nặng quá một hồi, nếu là lại bệnh, dễ dàng cho người ta lưu lại thân thể suy yếu ấn tượng. đương triều hoàng tử thân thể không khỏe mạnh, cũng không là cái gì chuyện tốt, chỉ phải càng thêm điệu thấp lên. Ngự thư phòng. Cơ trưởng Nguyên đi vào khi, liền nhìn đến trong phòng trừ bỏ ngồi ở thượng đầu phụ hoàng, còn nắm chắc hạ đứng ở một bên thái tử. Thái tử nhìn đến hắn tới, trên mặt treo ấm áp tươi cười. Này tươi cười cơ trưởng Nguyên lại quen thuộc bất quá, từ nhỏ đến lớn hắn không biết nhìn thấy quá bao nhiêu lần. Hắn liễm hạ mặt mày, tiến lên một bước quỳ xuống hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Ngồi ở thượng đầu hoàng đế thấy thế, vung trong tay sổ con, ôn hòa nói: Đứng lên đi. Trên mặt thần sắc thả lỏng lại, thuộc tay bưng lên trong tầm tay chén trà uống trà, Thục Phi nói có một thời gian không thấy được ngươi người, gần nhất ở vội cái gì. Cơ trưởng nguyên túi đầu hồi bẩm, chọn vài món không lắm chuyện quan trọng nói. Thượng đầu hoàng đế nhàn nhạt từ một tiếng. Sau đó mở miệng nói, chấm nghe thuộc Phi nói, vương phi người được chọn ngươi trong lòng hiểu rõ, không biết là nhà ai hảo cô nương. Cơ trưởng nguyên nghe thế hỏi, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong đầu chiếu ra mai tố tố gương mặt kia. Mặt mày nhu hòa chút Nhưng ngữ khí lại ra vẻ bình tĩnh nói Là cái bình thường tiểu quan gia cô nương Thượng đầu hoàng đế nghe vậy Như nhíu mày, tiểu quan gia cô nương như thế nào Có thể đương vương phi Cấp cái chắc phi chi vị Nói tới đây tựa hồ nhớ tới cái gì Mày nhăn càng sâu, hắn còn muốn nói gì Cơ trưởng nguyên trực tiếp trước mở miệng nhi thần là đại ngụy quốc hoàng tử Cũng không cần dựa vào thê tử mẫu tộc thế lực nhi thần chỉ nghĩ vô cùng đơn giản Tìm cá nhân sinh hoạt Sinh cái thông minh con vợ cả Thượng đầu hoàng đế nghe xong sử suốt, tựa hồ ngoài ý muốn hắn trả lời, gian rẽ nói trong lúc nhất thời tạp ở trong cổ hỏng ra không được. Nhưng thật ra đứng ở bên cạnh thái tử nhịn không được cười lên một tiếng, nói như vậy, tam hoàng huynh coi trọng nữ tử tương đương thông minh. Lời này tuy là do hỏi, nhưng ngữ khí nghe khẳng định. Cơ trưởng nguyên không mừng thái tử, nhưng những lời này lại khó được hỏi đến hắn thượng, hắn quay đầu đi nhìn người liếc mắt một cái, trong miệng mơ hồ trở về một câu, miễn cưỡng. Tựa hồ không muốn nhiều lời. Ngồi ở thượng đầu hoàng đế xem hắn như vậy một bộ cất dấu keo kiệt bộ dáng, trực tiếp khí cười, ngón tay hắn điểm hai hạ, thật là không có ngày nào đó không khí chớm. Cơ trưởng nguyên cong lưng hành lễ, tạ phụ hoàng. Trực tiếp đem hắn nói trở thành ngầm đồng ý. Lại đem thượng đầu hoàng đế tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hôn trướng đồ vật. Đứng ở bên cạnh thái tử cũng đi theo cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Hắn nghe được ra tới, phụ hoàng ngoài miệng tuy là răn dậy, nhưng lời nói đối lao tam thân cận cùng thích lại là che giấu không được. Loại này thân cận cùng thích so trước kia càng sâu. Có chút không rõ chính mình bị cấm đoán trong lúc rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ phụ hoàng có mặt khác ý thuộc người được chọn. Hắn khỏe miệng tươi cười ra tăng, đột nhiên mở miệng nói, kia cô nương chẳng lẽ là phương nam. Nghe nói tam hoàng huynh gần nhất luôn là phái người nam hạ. Đứng thẳng thân thể cơ trường nguyên con người đột nhiên lạnh lùng, hắn thực mau rũ xuống đôi mắt, ở người ta nói lời nói sau, trên mặt thần sắc đã một tia sơ hở đều không có. Hắn thậm chí còn xoay đầu nhìn về phía thái tử, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn cảm xúc, thái tử điện hạ nhưng thật ra tin tức linh thông, bất quá ngầm tra chút án tử đều có thể làm ngươi biết được. Tựa hồ do dự một cái chớp mắt, Cơ trưởng Nguyên liền lại quỳ xuống, đối với thượng đầu nói, Khởi bẩm phụ hoàng, thượng nửa năm thời điểm, Nhi thần ngẫu nhiên từ một cái án tử trung phát hiện Dương Châu tồn tại buôn bán tư mối sự, nhân gây chuyện cực đại, tưởng đợi điều tra rõ ràng một ít lại hướng về phía trước bẩm báo, nào biết càng tra phát hiện sự tình càng nghiêm trọng thậm chí khả năng liên lụy đến Phúc Châu, Tuyển Châu các nơi. Gần nhất mới vừa có chút mặt mày, đang chuẩn bị viết sổ con bẩm báo, không nghĩ tới thái tử điện hạ lúc này liền đề cập, thái tử yêu quốc yêu dân, là nhi thần sở không kịp. Thái tử trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Ngôi ở thượng đầu hoàng đế nhíu mày nhìn mắt thái tử. Thái tử chạy nhanh khôi phục thần sắc cười nói, tam hoàng huynh đừng có hiểu lầm đệ đệ, đệ đệ còn tưởng rằng là chân lão ra tử thân thể nơi nào không thoải mái, mới đi theo lo lắng lên còn nghĩ đem trong phủ kia căn 500 năm phân nhân xâm cho ngươi đưa qua đi, rốt cuộc khi còn nhỏ ngươi cũng ở mẫu hậu bên người ở một đoạn thời gian, mẫu hậu trước khi đi còn nhắc mãi ngươi đâu. Cơ trưởng nguyên không nói chuyện, mà là trực tiếp khái cái đầu nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện thỉnh mệnh nam hạ điều tra tư mối một chuyện, việc này tuy liên lụy cực quảng, nhưng không thể không trừ. Thượng đầu hoàng đế phản phất không nhìn thấy hai anh em ngươi tới ta đi, hắn nhìn về phía cơ trưởng nguyên, trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, Ơn. Đứng ở bên cạnh thái tử nhấp khẩn môi, Ngồi trên hồi phủ xe ngựa sau Thôi tổ an cũng nghe đến tin tức Tức khắc khẩn trường Vương ra, phương nam tư mối một chuyện tiền triều liền có rắc rối khó gỡ Nhiều năm như vậy cũng chưa giải quyết Ngài đi không phải cho chính mình thêm phiền toái sao Cơ trưởng nguyên những mày không nói lời nào Việc này hắn như thế nào không biết Chỉ là vừa rồi những lời này đó hắn cần thiết đến nói Ngự thư phòng nhìn như hắn chiếm thượng phòng Nhưng thái tử cũng không có hại hoặc là nói thái tử là cố ý làm hắn ôm hạ cái này cục diện dối rắm Hắn nếu là tưởng giữ được tố tố, cũng chỉ có thể đồng ý. Phương Nam Tư mối, triều đình khổ lâu đã, này viên đu ác tính cần thiết trừ tận gốc trừ. Thôi tổ an nóng nảy, hắn biết vương gia vẫn luôn tưởng đem phương Nam Tư mối giải quyết, nhưng cũng không phải hiện tại a Lần này khẳng định hung hiểm dị thường. Thái tử sẽ không cái gì đều không làm. Cơ trưởng nguyên không lại tưởng việc này, mà là hỏi Phúc Châu Tuyền Châu có hay không tình huống. Thôi tổ an căng ra đầu lắc lắc, không có, lưu dân quá nhiều, mỗi ngày đều có ra vào cửa thành. Hơn nữa có người đang đảo vòng trong quá trình hộ điệp ném cũng là thường thấy, muốn tìm được mai chủ tử dùng ai hộ điệp, còn cần một đoạn thời gian. Cơ trưởng nguyên nhắm mắt dưỡng thần, trầm giọng nói, tiếp tục tra. Đúng vậy. 47, chương 47. Mai tố tố sáng tác chi lộ vẫn là tương đối thông thuận, tuy rằng giai đoạn trước gửi bài thời điểm cũng vấp phải chắc trở tâm ra, nàng viết nội dung phía trước chưa bao giờ có người viết quá. Nơi này dù sao cũng là cổ đại, in ấn một quyển sách sáng quý, cho dù là thỉnh học sinh sao chép tiện nghi điểm, nhưng cũng yêu cầu tiền. Cho nên tiền tam tiệm sách xem qua lúc sau liền do dự cự tuyệt, còn nói Mai Tố Tố khiển từ đặt câu quá mức thông tục. Kỳ thật Mai Tố Tố đã tận lực dùng cổ đại văn nhã tự từ, từ, nhưng không có biện pháp, nàng dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương hiện đại người, chịu hiện đại những cái đó văn học tác phẩm ảnh hưởng tương đối thâm, rất khó làm được cùng cổ nhân giống nhau văn học trình độ. Đệ tứ tiệm sách nàng vốn dĩ không ôm có cái gì hy vọng, đây là phường thị thượng tương đối nổi danh một nhà kể chuyện tứ, nàng phía trước tuyển đều là trung quy trung củ tiểu tiệm sách, không nghĩ tới nhà này lại gật đầu, bất quá giống như không phải bởi vì nàng nội dung, mà là nàng tự. Cái này còn may mà cẩu vương gia, mai tố tố ở hiện đại đã từng học quá bút lông tự, có chút đấy ở, sau lại bị cẩu vương gia đẻ nặng luyện, cẩu vương gia tính tình tích cực, nơi nào viết không hảo sẽ buộc nàng lặp lại viết, còn dùng tốt nhất giấy và bút mực chẳng sợ mai tố tố ngẫu nhiên tưởng lung tung báo cáo kết quả công tác, nhưng nhìn tốt như vậy bút mực còn có tốt như vậy giấy, nàng cũng luyến tiếp. Luyện hơn nửa năm, có đôi khi một luyện chính là luyện một ngày, vẫn là danh sư phụ đạo, một trọi một giáo trình, cho dù là bùn lầy cũng đỡ lên tường, húng chi mai tố tố cũng không phải bùn lầy, trừ bỏ có đôi khi cố ý viết thành chân gà dạng tức chết cầu vương ra. Nàng hiện tại tự không nói nhiều xuất sắc, nhưng ở bên ngoài hù người vẫn là không tồi. Cổ đại thư tịch khan hiếm chân quý Người bình thường rất khó mua nổi, càng đừng nói cái gì đại gia bản thảo, cho nên bình thường thư sinh trung tướng tự viết thật xinh đẹp cũng không nhiều, không phải bọn họ không khắc khổ, mà là bọn họ không có cơ hội tiếp xúc những cái đó xinh đẹp tự, nhiều nhất chỉ là đem tự viết tinh tế sạch sẽ. Tiệm sách lao bản nhìn hai mắt mai tố tố bản thảo, cảm thấy rất có ý tứ liền nhận lấy, nghĩ nếu là bán không hảo cũng có thể đem nàng này bản thảo lấy ra đi bán cho những cái đó nghèo học sinh, một chương một văn tiền. Những cái đó nghèo học sinh có đôi khi liền cơm đều không ăn cũng muốn mua thư, không sợ bán không ra đi. Vì thế, Mai Tố Tố được đến đệ nhất bút tiền nhuận bút 20 văn tiền. Này đó đều không đủ phó những cái đó tiền giấy. Bất quá Mai Tố Tố vẫn là rất vui vẻ, về nhà tiếp tục sáng tác, tháng thứ nhất tiệm sách lao bản làm người sao thập phần, bán đi 5 phân lao bản cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng cái đó sơ viết thoại bản tử thư sinh, không sai biệt lắm cũng là này thành tích cho nên tháng thứ hai làm người sao 20 phần, lần này bán đi 14 buồn. Khả năng lão bản nhìn ra Mai Tố Tố tiềm lực, hạ tháng sau lại bắt đầu dần dần gia tăng rồi một ít, nhưng cũng không dám sao chép quá nhiều, sợ nàng một tân nhân mặt sau theo không kịp. Thẳng đến 4 tháng sau, Mai Tố Tố kia buồn võ hiệp tiểu thuyết mới chân chính có khởi sắc, mỗi ngày đều có thể bán ra 4-5 phân. Cổ đại tuy rằng không giống hiện đại như vậy Internet phát đạt, có đủ loại Internet văn học trang web cùng bảng đơn, nhưng văn học xưa nay là chung. Tiệm sách thư tịch phân loại bài biện, tứ thư ngũ kinh, thơ tử ca phú, số học, sách luận, cùng thoại bản tử đều là tách ra phóng. Thoại bản tử ở cổ đại địa vị không cao, giống nhau đều là đặt ở trong góc, nhưng cũng có khác nhau. Trên cùng cùng nhất phía dưới giống nhau đều là không quá được hoàn nền, bởi vì này hai cái vị trí không dễ dàng nhìn đến. Bài biện ở bên trong thiên thượng, làm người liếc mắt một cái nhìn đến thoại bản là bán tốt nhất, cũng chính là cái gọi là bán chạy thư. Thanh lan tiệm sách cũng chính là Mai Tố Tố hiện giờ hợp tác cái kia tiệm sách, danh nghĩa có không ít chuyên môn viết thoại bản tử thư sinh, cạnh tranh tương đương kịch liệt, mà Mai Tố Tố kia bổn võ hiệp tiểu thuyết lăng là từ nhất phía dưới tế đến trên cùng, sau đó một đường giết đến trung gian vị trí. Lúc này, Mai Tố Tố thư mới chân chính có cho hấp thụ ánh sáng độ, thậm chí có thể nói một chút tử liền hòa bạo. Xem nhiều thân phận thấp kém nam tử ngẫu nhiên cứu nhà giàu thiên kim, xem nhiều thư sinh nghèo cao trung sau như thế nào tam thê tứ thiếp quá thượng thần tiên quyến ngữ nhạn tử, còn có những cái đó chuyện nhà ác bà bà bị hiếu thuận tức phụ cảm động chuyện xưa lúc này đột nhiên xuất hiện một quyển giảng thuật thư sinh nghèo vì báo thủ không thể không lang bạt giang hồ thư vô tử thiên thư minh nguyệt thần công một đường cùng với kích thích mạo hiểm vai chính tiêu thần mỗi lần đều cùng tử vong gặp thân qua hắn gặp được quá người tốt có cho hắn màn thầu người chèo thuyền đầy hứa hẹn hắn chữa bệnh mắt mù thần y liề có dạy hắn võ công hạc phát đồng nhan sư phó còn có ái mộ hắn những cái đó truyền kỳ nữ tử đông dạng Hắn cũng gặp được quá người xấu, Huy hắn độc dược tiêu giao phái hộ pháp, muốn đem hắn luyện thành con rối thiên sơn môn láo tổ tông, càng là còn có phản bội hắn đồ đệ. To lớn thế giới quan, chặt chẽ kích động tinh tiết, chuyện xưa một cái hợp với một cái, làm người đáp ứng không xuể. Không nói nam tử ai xem, ngay cả những cái đó khuê trung nữ tử đều thích xem. Mai Tố Tố thậm chí còn thu được một ít người đọc thư tử, trong đó một nửa đều là nữ tử đưa tới, hỏi tiêu thần rốt cuộc thích ai, là thích diệp chăn chăn vẫn là nguyệt phụ dung cũng hoặc là Lam Mị Nhi, thậm chí còn có cấp Mai Tố Tố viết thư tình, bên trong lớn mật trình độ, một chút không thể so hiện đại nữ tính hàm xúc nhiều ít, chỉ là như vậy một độc, là có thể cảm nhận được kia đều mau tràn ra tới ái mộ chi ý. Cũng bởi vậy, nay buồn võ hiệp tiểu thuyết mua sắm số lượng liên tục dâng lên, thậm chí còn xuất hiện cùng không đủ cầu trạng huống, mà sau đi giao bản thảo khi, lão bản thúc dục nàng chạy nhanh viết, muốn trực tiếp đem thư y nấn ra tới bán. Mai Tố Tố lúc trước bởi vì sợ không ai xem cho nên chỉ viết 20 chương liền đi gửi bài, đổi làm người khác thoại bản tử đều đã viết xong, liền nàng mới khai cái đầu. Sau lại thành tích cũng không phải thật tốt, cho nên nàng đều là mỗi tháng đưa đi 20 chương, thế cho nên người khác đều là bán phí tổn thành sách thoại bản tử, liền nàng bán chính là một phần một phần chương. Bất quá, Mai Tố Tố Thư tuy rằng phát hỏa, nhưng chửi rủa cũng theo sát mà đến, có người thích, liền có người khịt mũi coi thường, còn có người công kích nàng yêu ngôn hoặc chúng, Cái gì khinh công? Cái gì tuyết bay thân kiếm? Quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Thậm chí loại này chửi rủa càng ngày càng nghiêm trọng, thế cho nên phát triển đến cuối cùng, tiệm sách mấy cái tương đối nổi danh thoại bản tử tiên sinh liên hợp lại chống lại nàng, còn cho nàng đánh thượng yêu ngôn hoặc chúng danh hảo. Mấy cái thoại bản tử tiên sinh đều có một đám cố định trung thực người đọc, bọn họ lực ảnh hưởng là không thể khinh thường. Cái này, tiệm sách cũng có chút do dự. Mai tố tố sách này viết lại hảo, cũng không có khả năng cùng vài người khác thêm lên so. Nếu là những người này đều đi rồi, đối hiệu sách tới nói chính là một bút tổn thất thật lớn. Hơn nữa một cái yêu ngôn hoặc chúng mũ khấu hạ tới, ai có thể chịu nổi cái này đại giới. Thường một cái bị mắng yêu ngôn hoặc chúng, vẫn là tiền triều cái kia yêu phi, lợi dụng vu cổ chi thuật hại toàn bộ vương triều. Mai Tố Tố lại không phải ngốc bạch ngọn, tự nhiên biết chính mình là nhận người đỏ mắt. 9 tháng mùng 1, Mai Tố Tố mang theo Lâm Đông đi tiệm sách. Trước vài lần nàng đều là làm Lâm Đông tới đưa bản thảo, nàng cũng không lớn nghĩ ra môn. Lúc trước mua lâm đông hai anh em cũng chính là vì cho nàng chạy chân. Lần này không có biện pháp, nàng tự mình lại đây. Thậm chí trong lòng nghĩ, nếu là thật sự không thành liền không viết, tỉnh chọc một thân tranh, lại không phải liền thiếu này mấy cái tiền. Mai tố tố mang theo lâm đông vào tiệm sách, nàng làm nam tử giả dạng. Lúc này thời tiết dần dần lạnh lên, nàng hôm nay xuyên kiện ngọc sắc viên lãnh tơ lụi trường bào, áo khoác một kiện đào hồng nhạt bạc sam, nàng dung mạo vốn dĩ liền xuất sắc, chẳng sợ ra cửa khi cô ý hóa trang che lấp vài phần nhưng cùng thường nhân so sánh với, vẫn là quá mức tuấn tú. Kia diễm lệ đào hồng nhà táo khoác, sấn đến nàng làn da trắng non như ngọc, một đầu đen nhánh tóc dài dùng ngọc quan buộc chặt, mặt mày như họa. Nam tử giả dạng làm mai tố tố thiếu vài phần yêu diễm, nhiều vài phần nói không nên lời phong lưu. Nàng vóc dáng tuy rằng không cao, nhưng phía trước đó là cùng cậu vương ra so sánh với, ở nữ tử trung kỳ thật xem như tương đối cao gầy, dáng người cân xứng hiểu điệu, an mặc to rộng nam tử trường bào, có vẻ nhân tu trường trong sáng mai tố tố vào tiệm sách sau hướng bán thoại bản tử địa phương dạo qua một vòng nửa ngày không tìm được chính mình thư sau sắc mặt liền có chút không được tốt nhìn bên cạnh giá sách còn có hai cái tuổi tác nữ tử ở bồi hồi trên mặt mang sa mỏng khăn lụa che khuất khuôn mặt phía sau đi theo nha hoàn hẳn là phú quý nhân gia tiểu thư nhìn đến mai tố tố hai người đều sửng sốt ngay sau đó mặt đỏ rời đi tầm mắt thanh lan tiệm sách công nhân không nhận biết mai tố tố còn tươi cười đẩy mặt lại đây chuẩn bị chiêu đãi Mai Tố Tố nhìn phía sau Lâm Đông liếc mắt một cái. Lâm Đông so với hắn ca cơ linh, trong lòng ngực ôm chắp tiến lên một bước. Công nhân tự nhiên nhận được Lâm Đông, nhịn không được sửng sốt, phản ứng lại đây sau trên mặt có chút xấu hổ, nguyên lai là mặc trai tiên sinh. Trong lòng cũng biết Mai Tố Tố vì sao không cao hứng. Hơi hơi cong lưng làm cái thỉnh tư thế, mặc trai tiên sinh bên này thỉnh. Mai Tố Tố nhìn người liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc chân chiều mặt sau đi đến. Lâm Đông đi theo phía sau. Người vừa đi Đứng ở cách đó không xa kia hai thiên kim tiểu thư theo bản năng cho nhau liếc nhau, đôi mắt đều mang theo kinh ngạc, vị này chính là mặc trai cựu gia. Ta còn tưởng rằng là cái tuổi rất lớn lao tiên sinh đâu, không nghĩ tới là cái phong thần tuấn lãng nhân vật. Như vậy tuấn tú, ta một nữ tử nhìn đều tự biết xấu hổ, tiên sinh thật là tài mạo song toàn. Khó trách như vậy nhiều người mắng tiên sinh, khẳng định là ghen ghét tiên sinh tài hoa. Đối, mặc trai cửu gia chính là mai tố tố cho chính mình lấy được bút danh. Mai tố tố hôm nay cũng tổn cố ý tâm tư, nàng thật sâu minh bạch nhan giá trị tầm quan trọng, nhớ rõ nàng đã từng ở lớp học thượng nghe lão sư giảng quá một cái chê cười, nói là cổ đại có cái chứ danh tạp kịch đại gia, hắn viết tạp kịch mỗi người truy phùng bởi vì cổ đại tin tức không có phương tiện, không bao nhiêu người gặp qua hắn diện mạo, có cái nữ tử ái mộ hắn tài hoa, ở trong đầu đem hắn tưởng tượng thành một thanh niên tài tuấn, thế cho nên nhìn thấy hắn bản nhân sau thất vọng ngày sông Tự sát Mai Tố Tố cũng không biết câu chuyện này là thật là giả, nàng chỉ biết chính mình tuy rằng không có phương tiện cùng những cái đó gọi nhịp, thật cũng không phải mềm quả hồng làm người niết. Thế nhân đều đồng tình kẻ yếu, nếu là cái kia kẻ yếu lớn lên xinh đẹp, kia tâm liền càng trật. Cho nên, Mai Tố Tố vừa rồi cố ý ở tiệm sách làm một vòng. Mai Tố Tố đi tiệm sách hậu viện trong thư phòng, tiệm sách lao bản đã ở trong phòng chờ, hai người trước khách sáo trò chuyện vài câu, Mai Tố Tố vốn định tiếp tục hợp tác không nghĩ tới lại nghe đến tiệm sách trưởng quậy muốn mua đức chính mình thư trầm mặc một lát sau nàng trực tiếp làm lâm đông đem này mấy tháng thu được tiền nhuận bút đưa qua đi mở miệng nói nếu thư không hảo kêu bản công tử liền không bán vốn dĩ chính là viết chơi cũng không thiếu điểm này tiền trinh, thỉnh cầu trưởng quậy đem bản công tử bản thảo còn với trở về nàng lại không ngu nơi nào nhìn không ra tới này trưởng quậy minh bãi là tưởng che chở kia mấy cái thoại bản tử tiên sinh nhưng lại sợ nàng rời đi đi khác tiệm sách mới có thể ra này hạ sách. Trường quay vừa nghe lời này, trên mặt có chút cứng đờ. này, mặc trai công tử nói nơi nào lời nói, chúng ta không đều là. Mai tố tố cười nhạt, cầm giấy phiến nhẹ nhàng phiến hai hạ. Trường quay, làm buôn bán hòa khí sinh tài, bản công tử gia đại nghiệp đại, ngươi trong bụng điểm này tâm địa giang dã ta ngó liếc mắt một cái liền biết ngươi suy nghĩ cái gì. nói xong cây quạt vừa thu lại, cầm phiến bính ở lòng bàn tay gõ hai hạ, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt. sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta rốt cuộc hợp tác quá một đoạn thời gian, cũng không hảo nháo đến quá khó coi, ngài nói đi. Thật sự không được bản công tử liền mua người đối diện cửa hàng, cũng khai cái tiệm sách. Bộ dáng này, đặc biệt là lãnh hạ mặt thời điểm, cơ hồ đem cơ trường nguyên học cái bảy thành tượng. Đối diện trưởng quay sắc mặt khẽ biến, trong lòng có chút sợ như vậy Mai Tố Tố. Tuy rằng không biết Mai Tố Tố nói chính là thật là giả, nhưng hắn phía trước liền đoán được mặc trai kiểu da ra thế chỉ sợ không bình thường, dùng giấy cùng mặc đều là tốt nhất cùng tiệm sách những cái đó viết thoại bản tử vì dưỡng ra sống tạm tiên sinh không giống nhau. Đây cũng là hắn vì sao tiên hướng kia vài vị viết thoại bản tử tiên sinh, bởi vì chỉ cần có người mua thoại bản tử, bọn họ liền sẽ vẫn luôn viết. Không giống vị này, khả năng chính là chơi chơi. Hiện tại xem người diễn xuất, liền biết mặc trai cửu ra thân phận khả năng so với hắn tưởng tượng muốn tôn quý, xuyên đều là lăng la tơ lụa, dơ tay nhấc chân dàn cũng khí thế mười phần, không giống như là người thường ra tiểu thiếu ra. Vốn đang nghĩ đem mặc trai Cửu ra quyển sách này toàn bộ mua tới, chẳng sợ không kiếm tiền, cũng không thể làm khác thư viện tránh đi, hiện tại lại không dám có mặt khác tâm tư, chạy nhanh cười theo, kiểu ra nói đùa, bản thảo đều hảo hảo thu đâu, ngài yêu cầu nói hiện tại liền đưa cho ngài. Tựa hồ sợ Mai Tố Tố sinh khí, còn lấy lòng nói, ngài cũng đừng trách ta kiến thức thiển cận, không, có biện pháp, mấy người kia cũng là vì hôn khẩu cơm ăn, không giống ngài ra đại nghiệp đại, không thiếu này một ngụm. Mai Tố Tố cười cười không nói lời nào. Biết hắn tưởng bộ chính mình lời nói, muốn cho nàng đáp ứng về sau không ở khác tiệm sách viết thư, lòng tham không đấy. Cũng may mắn nàng không để bụng chút tiền ấy, nếu là đổi làm người khác, cực cực khổ khổ viết lâu như vậy, liền bởi vì người khác ghen ghét cuối cùng toàn thành công dã chẳng, kia mới muốn bực chết đâu. Mai Tố Tố bắt được bản thảo sau, khách khách khí khí cùng trưởng quay cáo biệt, ngồi trên xe ngựa sau, nàng trực tiếp đi hương thực cư, sau đó cho một số tiền cấp lâm đông. Làm hắn đi tìm vài người đem mặc trai cửu ra bị người bài trừ thanh lan tiệm sách tin tức tản đi ra ngoài, còn nói mặc trai cửu ra hiện tại đang cần tiệm sách hợp tác, cô ý hướng, có thể đi hương thực cư một tụ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, vô vô ngực, chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định cho ngài làm tốt. Sau đó hung tợn mắng một câu, tức chết bọn họ. Mai Tố Tố cười cười. Nàng làm như vậy cũng là cô ý, ở cầu vưng ra, thái tử những người đó trong mắt. Chỉ sợ cho rằng nàng lúc này hận không thể trốn tránh cất dấu không dám gặp người, nơi nào sẽ nghĩ đến nàng không chỉ có dám ra đây, còn dám viết thư nổi danh. Lâm Đông động tác thực mau không bao lâu liền có người văn phong chạy đến, bao gồm phía trước nàng gửi bài vấp phải chắc trở kia Tam Gia. Này Tam Gia Mai Tố Tố tự nhiên sẽ không tuyển, cùng mặt khác mấy cái tiệm sách trưởng quẩy trò chuyện bài câu, cuối cùng đánh nhịp một nhà tên là Nhã Giật Hiên Tiệm Sách. Bất quá, là Mai Tố Tố không nghĩ tới chính là, nhà này Nhã Giật Hiên Tiệm Sách lão bản Cuối cùng thế nhưng vẫn là một vị người quen. 48, chương 48 nhị hợp nhất. Nhã giật hiên động tác thực mau. Ngày hôm sau mặc trai cửu ra thành danh Nghĩa thoại bản tiên sinh tin tức liền chuyển ra đi. Mai tố tố dứt khoát lấy ra chính mình Tồn 40 chương bản thảo lấy kỳ thành ý, Không ra 2 ngày, Mai tố tố võ hiệp tiểu thuyết liền mang lên giá, Hơn nữa vẫn là phi thường tốt vị trí, Phía trước cùng hiện tại không đến so. Nhã giật hiên tuy rằng không có thanh lan tiệm sách đại, Nhưng sau lưng cũng không biết lại gần ai. Bắt đầu còn có tin đồn nhảm nhí, dần dần liền tan thành mây khói. Càng có ý tứ chính là, ngày đó Mai Tố Tố đi thanh lan tiệm sách, nguyên bản Mai Tố Tố chính là tưởng ở trưởng quầy trước mặt kinh sợ, phiên, rốt cuộc người rửa y đi trang mã rửa ăn. Ai ngờ cuối cùng không kinh sợ chủ người, ngược lại làm người truyền ra mặc trai kiểu ra là cái tuổi trẻ tuấn Mỹ nhà giàu công tử sự, cái gì mạo so phân an, cái gì khí độ phi phẳng, truyền có cái mũi có dạng. Cùng mắt khác vài vị lại lão lại xấu đã cưới vợ sinh con. Thậm chí tam thê tứ thiếp thoại bản tử tiên sinh so sánh với, Mai Tố Tố nháy mắt đã chịu các tiểu nương tử nhiệt liệt truy phủng, đừng nhìn các tiểu nương tử ngày thường không ra khỏi cửa, nhưng Vương nam bên này không khí mở ra, thoại bản tử chịu chúng giả cơ hồ một nửa đều là này đó có tiền các tiểu nương tử. Chủ yếu là Mai Tố Tố viết chính là nam chính tiểu thuyết, phía trước hấp dẫn người đọc cơ hồ đều là tuổi trẻ học sinh, các học sinh ngày thường việc học nặng nghề, chân chính ái xem thoại bản tử cũng không nhiều. Phía trước cũng có tiểu nương tử thích Mai Tố Tố võ hiệp tiểu thuyết, nhưng cùng mặt khác vài vị tiên sinh so sánh với vẫn là tương đối thiếu, hơn nữa cổ đại tin tức bế tắc, chuyến bá tốc độ không mau, điểm này Mai Tố Tố tương đối có hại. Cho nên hiện tại Mai Tố Tố thư có tốt vị trí, hơn nữa Nhã Giật Hiên cố ý cho nàng tạo thế, giang hồ ảnh lục quyển sách này thực nhanh co danh khí, những người này văn phong tỏ mở lại đây mua. Mai Tố Tố cũng cấp lực, cùng Nhã Giật Hiên ước hảo 5 ngày giao bản thảo một lần cũng không biết có phải hay không nhã giật hiên sau lưng thế lực duyên cớ mai tố tố này buồn võ hiệp tiểu thuyết nháy mắt thổi quét toàn bộ thoại bản giới nếu nói phía trước quyển sách này ở thanh lan tiệm sách là tiểu hỏa một phen hiện tại tất có thể nói là quét ngang đồng hành còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết chẳng sợ quyển sách này bắt đầu hành văn có chút dông dài giả thiết cùng bối cảnh có chút không giống người thường nhưng đan tiến vào đến trong cốt truyện toàn bộ chuyện xưa ưu thế liền thể hiện ra tới cùng tiếng phổ thông vợ nam nữ hoan ái so sánh với Quyển sách này ở cách cục định vị thượng liền trình miên áp trạng thái. Nam chính trong sách giác tiêu thần mặc kệ gặp được cái gì, hắn trước sau bảo trì sơ tâm, bất khuất kiên cường, có được viên hiệp nghĩa trí tâm. Mà không giống những cái đó tiếng phổ thông vợ chung, thư sinh nghèo chịu thanh lâu nữ tử tặng cùng, đáng cao trung sau lập tức liền xoay người nên thú công chúa quý nữ, lại lấy bố thí ban ân tâm thái cấp thanh lâu nữ tử, cái thiết vị. Cao thấp lập thấy. Quan trọng nhất chính là, Mai Tô Tô rốt cuộc ở hiện đại xem qua không ít sản văn. Ở một ít tình tiết thượng sẽ theo bản năng thiên vị tiêu thần, tỉ như sẽ gặp được lợi hại sư phó, hoặc trời xui đất khiến làm vai ác dưỡng cổ vương nhận hắn là chủ, cùng với nguyên bản đối hắn hận thấu xương ma giáo thánh nữ yêu hắn. Tóm lại, giang hồ ảnh lục quyển sách này không nghĩ hỏa lên đều khó. Không riêng gì tuổi trẻ học sinh, các tiểu nương tử ái xem, liền, chút thượng tuổi thương nhân, thanh lâu bọn nữ tử cũng ái xem. Đặc biệt là những cái đó thanh lâu nữ tử, phía trước bị những cái đó thư sinh báo ân thoại bản tử mê mắt. Tổng hy vọng chính mình có, thiên cung có thể gặp được một vị tri ân báo đáp thư sinh nghèo, có thể mang các nàng thoát ly khổ hải. vì thế có không ít thanh lâu nữ tử bị lửa tài lửa sắc. Hiện giờ nhìn giang hồ ảnh lục tiêu thần, mới phát hiện tiêu thần như vậy mới là chân chính hảo nam nhân, yêu ghét rõ ràng, không gần nữ sắc. Bởi vì này, còn có thuyết thư tiên sinh liên hệ nhã giật hiên hợp tác, muốn đem giang hồ ảnh lục lấy ra đi thuyết thư. Mai Tố Tố biết sau đương nhiên đồng ý, cổ đại cũng không phải mỗi người đều biết chữ. Càng nhiều người biết câu chuyện này là chuyện tốt. Kể từ đó, thanh lan tiệm sách ngồi không yên, đặc biệt là thanh lan tiệm sách trường quầy, mặc trai cửu ra từ bọn họ tiệm sách đi ra ngoài mới đi ra ngoài bao lâu. Như thế nào liền lợi hại thành như vậy? Hắn cũng không nốc, còn như vậy đi xuống, cái kia nhã giật hiên giống như còn có đuổi kịp và vượt qua bọn họ tiệm sách trạng thái. Nguyên bản chỉ là mấy cái thoại bản từ tiên sinh người đọc cùng phong mắng mai tố tố, những cái đó người đọc kỳ thật phía trước cũng chưa xem qua quyển sách này bị vài vị tiên sinh âm dương quay khí, châm ngỏi, cũng không quan tâm mắng lên. hiện giờ thanh lan tiệm sách cũng bắt đầu nhúng tay, chỉ là trưởng quầy tựa hồ cũng không thấy thấu, người đọc là cái lưu động tính rất lớn quân thể, bọn họ thích này vài vị thoại bản tử tiên sinh cũng không đại biểu bọn họ liền không thể thích người khác tác phẩm. trưởng quầy nguyên bản muốn cho lúc trước nhảy nhót nhất hoan mấy người kia đi chọn mai tố tố trong sách thứ, nào biết mấy người kia nhìn nhìn, cuối cùng tất cả đều mai danh nhận tích. trong đó còn có ba người ra mặt dày cấp mai tố tố viết. Phong xin lỗi tin, cái gì trong lòng hổ thẹn, cái gì có mắt không thấy thái sơn. Nhã giật hiên trưởng quầy cũng là diệu nhân, trải qua mai tố tố đồng ý sau, thế nhưng đêm này Tam phong xin lỗi tin triển khai dán ở hiệu sách cửa, làm người quan khán. Này hành vi khiến cho thanh lan tiệm sách trưởng quầy nhiều ít phẫn nộ không nói đến, dù sao đối mai tố tố thư lại là một đợt tuyên truyền. Bóng đêm nặng nghề, mạnh trạch thư phòng. Lưu thúc trên mặt mang theo cười từ bên ngoài tiến vào, trong tay phủng. Phùng Tam vừa lúc bưng buồn từ bên trong ra tới, nhìn đến người sau cũng cười, Lưu Thúc, cái gì chuyện tốt như vậy cao hứng. Lưu Thúc trên mặt ý cười không giảm, Lão ra ở trong phòng sau. Phùng Tam gật đầu, ở, Lão ra liệu sự như thần, vừa rồi còn nhắc tới ngài đâu. Lưu Thúc nghe xong, eo lưng thẳng thẳng chút, hắc hắc cười hai tiếng, làm phòng bếp cho ta hạ chén gà ti mặt, đã đói bụng, ta đi vào trước nói chuyện này. Phùng Tam vội gật đầu, ai? Lưu Thúc gõ cửa hai tiếng. Nghe được bên trong chuyển đến thanh âm mới đẩy cửa đi vào. hắn tiến vào sau trước hết 10 cái an, sau đó cũng không vô nghĩa, đem Dương Châu bên này sản nghiệp cùng mạnh tề đường tinh tế báo bị, thanh. Nô Tài đã đem mấy năm nay sở hữu chướng mục đối diện, biến, trừ bỏ tiệm vải nơi đó có chút thiếu hụt, mặt khác cửa hàng cũng không có vấn đề gì. Phương Nam bên này vải vóc sinh ý làm người nhiều, năm gần đây còn có rất nhiều người ngoại bang mang đến vải dạy đoạt sinh ý, chúng ta tiệm vải nhiễm ra tới nguyên liệu không có gì tân ý. Khả năng bởi vậy thiếu hụt chút, Lão Nô đã phái người ngừng, bộ phận vận tác, chuẩn bị một lần nữa chiêu. Những người này tiến vào, thượng đầu mạnh tề đường gật gật đầu, này đó ngươi an bài đó là. Lưu thúc gật đầu, sau đó cười tiến lên, bước, đem trong lòng ngực cháp đệ đi lên. Bất quá tiệm vải tuy rằng thiếu hụt, nhưng lão gia danh nghĩa kia ra nhã giật hiên tiệm sách, nhưng thật ra gần mấy tháng sinh ý không tồi, tiệm sách tân thỉnh, vị thoại bản tử tiên sinh, nói đến cũng có duyên phận, kia thoại bản tử tiên sinh nguyên bản là thanh lan tiệm sách. Nào biết Thanh Lan tiệm sách trưởng quầy ánh mắt thiền cận, hắn tiệm sách vài vị thoại bản tử tiên sinh ghen ghét người này tài hoa, hắn không chỉ có không che chở, còn đem người đuổi ra tới, cái này hảo, tiện nghi chúng ta tiệm sách, ngay khả năng không biết, vị này thoại bản tử tiên sinh thực sự lợi hại, hiện giờ phường thị gian tất cả đều truyền lưu hắn thoại bản, mỗi người tranh nhau mua sắm, nam nữ già trẻ đều hái xem, nhã giật hiên đều y lớn không kịp. Mạnh Tề Đường nghe xong nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, mắt buông trong tay mút, tò mò mở ra cháp. Lưu thúc trên mặt cười đến nếp gấp thâm vài phần, nô tải nhớ rõ lao ra năm đó đọc sách khi cũng ái xem thoại bản tử, có thứ bị lao thái ra phát hiện, còn bị phạt sao kinh thư mấy trăm lần, sau hơn nửa năm, tay đều viết xưng lên. Nô tải nghĩ ngài nếu thích xem, cho nên liền làm chủ đem này bản thảo lấy lại đây cho ngài nhìn một cái. Mạnh tế đường cũng nhớ lại việc này, cười khẽ hai tiếng, là có việc này. Hắn tùy tay lấy ra mấy chương cháp giấy viết bản thảo, bắt được trước mắt nhẹ quăng hai hạ, ngay sau đó tầm mắt dừng ở trên giấy nhìn không được sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, hạ đầu lưu thúc, thẳng chú ý hắn, nhìn thấy mạnh tề đường nhíu mày, trong lòng kỳ quái, lao ra, nhưng có vấn đề, mạnh tề đường lắc lắc đầu, trên mặt khôi phục bình tĩnh, không có gì, chỉ là này tự có chút quen thuộc thôi, lưu thúc, nghe, nhẹ nhàng thở ra, cười cười, không kỳ quái, rất nhiều người tự viết đều rất giống, mạnh tề đường nhàn nhạt ân, thanh, chỉ là trong lòng lại cảm thấy lưu thúc nói không đúng, hắn gặp qua tấn vương điện hạ lời bình luận. Thế tự, cũng không phải là người bình thường có thể bắt trước tới. Nhưng người này tự, không chỉ có có 5-6 phân hình tượng, còn có 2 phân thần vận ở bên trong. Cuối cùng nói, khả năng chỉ là trùng hợp bãi. Vì thế Tết Trùng Dương mấy ngày hôm trước, Mai Tố Tố thu được Nhã Giật Hiên đưa tới thiệp mời, mời nàng đêm đó đi trong phủ, tụ. Tới đưa thiệp mời chính là Nhã Giật Hiên trường quài, Mai Tố Tố lúc này mới biết được Nhã Giật Hiên sau lưng còn có người. Bất quá mặc kệ có hay không người, Mai Tố Tố đều cự tuyệt. Nói thẳng chính mình cùng ngày có việc